Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 211 Thù mới hận cũ Lăng Thiên hiện tại đã để lộ con áp chủ bài của hắn cho chúng ta Hoặc có thể nói là để cho chúng ta phát hiện con áp chủ bài lớn nhất của hắn Nam Cung Thiên Long cười khổ một tiếng, chỉ vào điểm này đã đủ để bức chúng ta lên tạc thuyền của hắn rồi. Thứ nhất, bất kể là chúng ta có nguyện ý hay không, chúng ta đều đã biết được bí mật lớn nhất về bản thân hắn. Thứ hai, Lăng Thiên đã bóc trần Việt Nam Cung ra chúng ta từng trong bóng tối đối phó với Lăng gia, Song Phương đã triệt để thẳng thắn với nhau rồi. Dưới tình huống này, một là ngoan ngoãn cùng Lăng gia hợp tác. Hoàn toàn đáp ứng tất cả điều kiện mà Lăng Thiên đã đề xuất Hay là song phương triệt để trở mặt thành thủ Nhưng hiện tại Chúng ta ở Thừa Thiên Vốn đã rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi rồi Nếu có thêm một đối thủ đáng sợ như vậy E rằng Ai Nam Cung Thiên Long không nói tiếp Chỉ thở dài một tiếng Trong tiếng thở dài tràn ngập vẻ thê lương của anh hùng mạc lộ ban đầu vốn định dùng địa vị bình đẳng để kết minh nào ngờ hiện tại lại thành cuộc diện cưới trên lưng cọp thậm chí là bị người ta hiếp đáp ngay trước mặt hơn nữa lại không thể cự tuyệt sự hiếp đáp trắng trợn này tất cả những điều này đều là do gia tộc của mình tự động tìm về đại ca chúng ta có thể truyền ra mật lệnh cho gia tộc lệnh cho toàn bộ cao thủ của gia tộc lập tức chạy tới thừa thiên thà cùng lăng ra Dương ra liều mạng đồng quy vô tận Cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp như vậy Không thể tiếp nhận điều kiện sắm chó của tên tiểu vương bát đàn đó Thanh âm có chút hư nhược của Nam Cung Thiên Hổ vẫn còn vài phần khoan lệ Muộn rồi Nam Cung Thiên Long cười khổ lắc đầu Lăng Thiên ẩn nhẫn nhiều năm Cho tới tận lúc trọng yếu quan đầu mới lộ ra bộ mặt độc ác của hắn Hắn đã để lộ áp chủ bài cho chúng ta thấy Há có thể không đề phòng chuyện này Sợ rằng bắt đầu từ bây giờ cho đến khi chúng ta đáp ứng điều kiện của lăng thiên Trước khi giao ra danh sách Nam cung thế gia chúng ta đừng hòng có một người có thể sống sót ra khỏi thành thừa thiên Chẳng lẽ Nam cung thế gia chúng ta chỉ đành chịu đựng sự uy hiếp của hắn Ngoan ngoan giao ra danh sách Giao ra tính mạng của gần 100 huyên để đó ư Loại sỉ nhục như thế này ta không thể chịu đựng được Nam cung thiên hổ hô hấp nặng nhọc, thở ra thành tiếng. Nếu như vậy, ta thà chết còn hơn. Nam cung thiên hổ phẫn nộ hết lên. Ngô xuẩn! Nam cung thiên long quát! Ngươi chẳng lẽ muốn để cơ nghiệp tương truyền mấy trăm năm của tổ tông cứ thế bị hủy ở thừa thiên một cách không minh bạch như vậy ư? Vậy thì, ngươi và ta còn có mặt mũi nào và gặp liệt tổ liệt ông dưới cửa tuyền? Lăng thiên đã biết được một bộ phận nhân thủ mà nam cung thế gia phái tới lăng gia nằm vùng Chỉ cần có thời gian Chẳng lẽ hắn không lôi được những người đó ra à Cho dù hắn thực sự không lôi ra được Nhưng lúc đó trên thế giới này căn bản không còn nam cung thế gia Vậy thì Những người đó tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa gì Nam cung thiên hổ quật cường ngẩng cao đầu không nói gì một lúc sau trong đôi mắt hổ của hắn không ngờ là đẫm nước mắt tính tình của hắn lỗ mãng hung bạo là một hán tử cứng rắn nhưng đối diện với sự vũ nhục cường liệt như thế này không ngờ lại lần đầu tiên rơi nước mắt ai có thể ngờ rằng nhị thúc kiên cường như vậy không ngờ cũng biết rơi lệ đó là một thiết hán luôn luôn thà bị mất đầu chứ không chịu cúi đầu nam cung ngọc trong lòng vô cùng chua xót Lẳng lặng quay người đi, hai hàng nước mắt không hẹn mà lã trá tuôn rơi Nam Cung Thiên Long không quay đầu lại, không nhìn thấy được biểu tình trên mặt lão Nhưng bờ vai hùng trắng lại khẽ run rẩy. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói Ngọc Nhi, chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ tự mình tới gặp Lăng Thiên Cần có một người đủ phân lượng đến đối mặt với tất cả những việc này trong chốc lát trong phòng không còn ai nói thêm nửa câu sự tính lặng dược gì bao trùm cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng đàn sáo từ minh yên lâu réo sắc truyền tới thủ vệ của hoàng cùng nhìn thấy lăng thiên không ngờ lại đang ôm kiểu nguyệt công chúa chạy như điên nào dám ngăn cản thân hình lập tức tránh sang một bên lăng thiên cứ thế xông vào vừa vào hoàng cùng Lục thức mẫn dụ của Lăng Thiên đã bắt được tiếng rên thống khổ của Lăng Nhiên ở trong cung quý phi. Lăng Thiên lao vào trong cung quý phi như một cơn gió. Suýt chút nữa thì đụng ngã hoàng đế long tường đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa cung. Lăng Thiên tiện tay đẩy kiều nguyệt công chúa vào trong lòng mẫu thân sở đình nhi đang đứng bên cạnh. Thân hình lao tới ngồi trước giường của Lăng Nhiên. Ba ngón tay đặt lên oản mạch của lăng nhiên, thần sắc trên mặt càng lúc càng trầm trọng. Hắn cúi đầu, vừa đem nội lực tiên thiên cực kỳ tinh thuần không ngừng truyền vào trong cơ thể lăng nhiên vừa hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lăng nhiên đã đau đến mức chán đấm mồ hôi, chỉ cảm thấy bụng dưới như có vô số cương đau đang cắt vào. Trong lòng không lo lắng tới sự an nguy của mình mà chỉ sợ không giữ được hài tử trong bụng. Vừa sợ hãi lại vừa đau đớn. sớm đã sức cùng lực kiệt vô cùng tuyệt vọng ngay vào giây phút ngón tay của lăng thiên đặt lên oản mạch mình lăng nhiên chỉ cảm thấy một lực lượng ấm áp và dồi dào truyền vào trong cơ thể mình cố lực lượng này tựa hồ như mang theo sinh cơ vô hạn cơn đau ở đan điền tiểu phúc nháy mắt đã dịu đi rất nhiều trong lòng không khỏi vui mừng tựa hồ như cảm thấy được niềm hy vọng giống như vớ được một cọng rơm cứu mệnh cuối cùng Lật tay nắm lấy cổ tay Lăng Thiên, nước mắt lưng chồng nói Thiên nhi, ngươi tới rồi, cô cô đau đớn lắm, hải tử của cô cô sắp không xong rồi, hải tử của ta ơi Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ lên ngu bàn tay nàng, an ủi Cô cô sẽ không sao đây, có con ở đây, để để nhất định sẽ không sao Cũng không biết là tại sao Lăng nhiên vừa nghe tới câu nói khẳng định này của Lăng Thiên Lập tức trở nên yên tâm giống như vừa ăn vào một viên đỉnh tâm hoàn. Trên mặt hiện ra một nụ cười thay lương. Thấp giọng nói. Thiên nhi cô cô nhờ vào con. Lăng thiên ử một tiếng. Không thấy lăng nhiên nói gì nữa. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai mắt lăng nhiên đã nhắm lại. Thiếp đi rồi. Từ lúc xuất hiện hiện gì thường tới hiện tại. Lăng nhiên đã chịu đựng quá nhiều áp lực tâm lý nặng nề. Lại thêm bệnh tật trên người Sớm đã không thể gắng gượng nổi Lúc này nghe thấy lời đáp ứng Của lăng thiên tâm tình Được buông lỏng cho nên lập tức ngất đi Sáng sớm ngày hôm nay mấu phi cảm thấy Có chút chóng mặt Sai tiểu quốc đi tìm ngự y tới Tiểu quốc đi không lâu liền Mang ngự y về Sau đó ngự y nói mẫu phi Chỉ là cảm mạo phong hàn mà thôi Không có gì đáng ngại Rồi gây qua loa một toa thuốc Quốc do tiểu cúc sắc Sau khi Nữ y thấy máu phi đã uống thuốc thì rời đi Kiều Nguyệt công chúa phục trong lòng sở đình nhi Tâm thần vẫn chưa được phục hồi sau sự chấn động vì những gì đã xảy ra trên đường tới đây Trên mặt ửng đỏ kiềm diễm Vào lúc nói mấy câu này lại hồi tưởng tới tình cảnh từ lăng phủ tới hoàng cung Cảnh tượng đầy máu me đó, cái ôm ấm áp đó, cảm giác an toàn đó Chậm đã Lăng Thiên đột nhiên ngắt lời nàng nhíu mày nói Không biết là vị nữ y nào Tên là gì Trước đây đã từng gọi hắn tới khám bệnh chứ Kiểu Nguyệt công chúa cũng nhíu mày Dâu rất dài Tuổi cũng rất lớn Ta trước đây đã từng thấy qua Nhưng tên thì ta nhớ không rõ Đúng rồi Tiểu Cúc chắc là biết đó Tiểu Cúc Gọi mấy tiếng nhưng không có người trả lời Một cung nữ khẽ nói Tiểu cúc không có ở đây Không biết là đi đâu rồi Lăng thiên lập tức biến sắc Nói Dược phương đâu đưa ta xem Khi vừa tiến vào Lăng thiên đặt tay lên mạch lăng nhiên Căn cứ vào sự hỗn loạn của mạnh tượng Thì có thể xác định là lăng nhiên đã trúng kỳ độc Hiện tại quan trọng nhất là phải biết Rốt cuộc là lăng nhiên đã trúng phải độc gì Trong thời gian nói chuyện Tiên thiên nội lực tinh thuần của Lăng Thiên vẫn luôn không ngừng truyền vào trong cơ thể Lăng Nhiên. Tiên thiên chân lực của Kinh Long cửu trọng. uy lực đích thì là phi thường. Một cỗ dược lực đang chảy toán loạn trong cơ thể Lăng Nhiên đã bị tiên thiên nội lực của Lăng Thiên trầm chạm từ trong kinh mạch hút ra. Dồn về một chỗ. Trong năm ngón tay của Lăng Thiên phân biệt phát ra từng đảo bất đồng. Một đảo để bảo vệ tâm mạch đan điện của Lăng Nhiên. Một đạo ngược dòng đẩy lên rồi lại xuôi dòng chút xuống Một đạo thì tỏa ra khắp nơi để gột rửa dược lực còn đọng lại trong lục phủ ngũ tảng trong thân thể của lăng nhiên Hai đảo còn lại thì lộ tuyến một lên một xuống Toàn lực bức độc Không thấy dược phương đâu cả Có thể là vị ngư y đó mang đi rồi Một cung nữ vội vàng chạy lại hồi báo Chắc đã phát hiện ra chuyện này có đó bất thường Cho nên mặt sớm đã biến thành trắng bịch Phải biết quy cũ trong cung rất nghiêm khắc Dược phương trần mệnh cho quý phi bị mất đát là đại tội Nhưng nếu lăng quý phi thực sự xảy ra chuyện gì Vậy những cung nữ hầu hạ như bọn họ chắc chắn không ai có thể sống sót Ngự y nào Trong các ngươi không ai nhận ra hắn sao Tên họ hắn là gì Người vừa nói là hoàng đế long tường Hắn nghe thấy tình hình không đúng Sớm đã xông vào Lúc này đã có vẻ như sắp nổi trận lôi đình Không ngờ trong hoàng cung có người mưu hại án phi của chấm Kẻ nào mà lại có gan lớn như vậy Cách này, nô tì không nhận ra hử, Long tường tức giận hư một tiếng cung nữ đó sợ hãi bị một cái quỳ xuống đất van xin Hoàng thượng tha mạng, nô tì thực sự chưa từng gặp hắn Long tường đại nổ, lăng thiên kịp thời chen vào nói ngươi nghĩ lại xem tiểu cúc gọi vị ngữ y đó là gì bọn chúng xưng hô với nhau thế nào cung nữ đó đã sợ đến nỗi lệ tuôn ướt đẫm mặt quỳ dưới đất cả người run rẩy rồi lại nhíu mày suy nghĩ một lúc sau mắt đột nhiên sáng lên nói hình như lúc vị đại nhân đó vừa tiến vào tiểu cúc từng nói một câu rất mơ hồ hình như là thư đại nhân xin đi lối này sau đó thì không nói thêm câu nào nữa lăng thiên mắt sáng lên ngươi nghe có rõ không rốt cuộc là thư đại nhân hay là tô đại nhân qua lời nhắc nhở của hắn cung nữ đó lập tức nhớ ra hớn hở nói ngô tỳ nhớ ra rồi là tô đại nhân lăng thiên trầm mặc gật đầu sớm phải nhớ tới hắn mới đúng nhiều năm như vậy vốn nghe nói hắn đã cáo lão hoàn hương rồi không nợ không to tỷ hơn à mừng dự vào chuyện này tốt rất tốt thù mới hận cũ vừa hay có thể cùng giải quyết chương 212 thần công bước đột lăng lão phu nhân một bên nhíu mày tô đại nhân trong số các nữ y có vị nào họ tô ư rồi đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước trong số các nữ y quả thật là có một người họ tô không khỏi thốt lên là tô hoài nhân sao hắn không phải là đã cáo lão hồi hương rồi ư Long tường trên mặt đầy tử khí quát truyền ý chỉ của ta lập tức phong bế cửa thành lục soát toàn bộ thành và lập tức triệu tập tô hoài nhân cùng tiểu cúc quy án sống phải thấy người chết phải thấy xác lăng thiên biếu môi bây giờ đã xế chiều cơ hồ gần một ngày đã trôi qua Ai còn có thể ngu ngốc ở lại thừa thiên thành chờ ngươi đuổi bắt Nhìn lăng thần đứng bên cạnh nháy mắt ra dấu Lăng thần hiểu ý, xoay người đi ra phía ngoài Long tường mới vừa rồi vẫn không chú ý tới lăng thần Chỉ tưởng rằng nàng là một cung nữ bình thường Lúc này khi lăng thần quay người lại Dung mạo tuyệt thế nhất thời lộ ra trước mắt long tường Long tường cho dù là vua của một nước Nhưng cũng chưa từng thấy tuyệt sắc mỹ nhân như lăng thần Ánh mắt nhất thời không rời đi được, lăng thần có chút trao mày liền từ bên người hắn đi ra ngoài. Ánh mắt long tường nhìn theo dáng người hiểu điệu thước tha của lăng thần đi ra ngoài, không khỏi xoay người nhìn lăng thiên hỏi: Thiên Nhi, vị cô nương này là? Lăng thiên không khỏi trong lòng giận dữ, quý phi của ngươi đang mang thai hài tử của ngươi, giờ đang bị người ta hãm hại hấp hối nằm ở trên giường. Ngươi dĩ nhiên còn có tâm tư nổi sắc tâm đối với lăng thần. Quả nhiên là không bằng cầm thú. Sắc mặt lạnh lẽo tức giận nói. Là lão bà của ta. Ách. Long tường như đụng phải một cây đinh. Không khỏi xấu hổ đỏ hồng mặt. Có chút tiếc nuối nhìn hướng lăng thần vừa rời đi. Rồi lại cảm giác được không ổn. Ngượng ngùng nhìn sở đình nhi nói. Thiên nhi thành thân lúc nào. Sao không thông báo cho chấm một tiếng. Để u. vinh quy quy to nơ gơm môn uống chén rượu mừng ha ha sợ đình nhi tâm kế ra sao sao có thể bị hắn che giấu nói lấp đi hơn nữa nàng đã chứng kiến lăng thần từ nhỏ lớn lên sớm đã coi như người của con mình há để người khác rình mò nàng nhìn lăng thiên liếc mắt một cái không mặn không nhạt nói cũng chỉ là việc thiên nhi nạp tiếp mà thôi, huống hồ bây giờ tránh thất còn chưa có. Nạp tiếp nếu làm phô trương quá thì không khỏi làm cho mọi người chê cười. A, phía sau a. Long tưởng con ngươi lưu chuyển, cười khan hai tiếng cuối cùng không nói gì nữa. Không bao lâu, Lăng Thần bước nhanh vào, đi đến đứng sau lưng Lăng Thiên. Lăng Thiên nhất thời hiểu ý. từ lúc lăng thần đi vào cửa đôi mắt long tường cũng không rời khỏi khuôn mặt lăng thần khiến nàng cực kỳ tức giận trên mặt không khỏi càng thêm lạnh như băng xương nếu là người khác thì lăng thần sớm đã vận dụng huyền băng thần công chừng chỉ một phen nhưng trước mắt chính là vua của một nước lăng thần cũng đành phải ẩm nhẫn lăng thiên thần sắc buông lỏng độc tố trong cơ thể lăng nhiên đã được xồn về một chỗ nhưng cũng đã tiêu hao gần một nửa nội lực của lăng thiên Đơn giản là do lăng nhiên bây giờ là người đang mang thai Lăng thiên không thể không cẩn thận nên tốn gấp mấy lần công phu Bây giờ độc tố mặc dù đã tụ về một chỗ Nhưng lấy công lực lăng thiên trước mắt thì lại không thể bước ra Nguyên nhân chủ yếu là do lăng nhiên đang mang thai Nên không thể toàn lực bước độc Nếu kinh mạch bị chấn động thì có thể không giữ được thai nhi Chỉ có một biện pháp Lăng thiên trao mày nhìn lăng lão phu nhân nói nay nay cô cô chúng đột Ta bây giờ cùng thần nhi liên thủ bức đột Những người nhàn dối hỗn tạp khác đều nên lui ra đi Đám người nhàn dối hỗn tạp đương nhiên nếu ở lại trong phòng sẽ làm vướng chân vướng tay Nhưng câu nói đó lại có hàm ý về sắc tâm đang nổi lên của Hoàng đế Long Tường Điểm này há lăng Lão Phu Nhân lại không biết Lão Phu Nhân ngầm hiểu đứng dậy hướng Long Tường nói Đã như thế Việc thiên nhi bức độc không thể bị quấy dày Nếu không mấu tử đều có hại. Hoàng thượng nên ra bên ngoài trở đi. Một khi có tin tức nhất lập tức thông chi cho hoàng thượng. Hảo, hảo, long Tường có chút không yên lòng nhìn lăng nhiên đang nằm ở trên giường. Lại lưu luyến nhìn lăng thần một chút rồi mới từ từ đi ra ngoài. Kiểu nguyệt công chúa đứng một bên sớm đã vì hành động của phụ hoàng mình mà cảm thấy hổ thẹn không thôi. khuôn mặt xinh xắn khẽ đỏ lên cúi đầu nhìn xuống cũng không có ý tứ ngẩng lên lăng thiên nghiêm mặt nói nay nay ngài cùng kiểu nguyệt bảo vệ cửa vô luận là ai ngàn vạn lần không nên cho tiến vào nếu không hậu quả thật sự là không chịu nổi không chỉ có hài tử mà cô cô cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng hai người thấy hắn nói rất chỉnh trọng thì không khỏi cùng hô to đáp ứng Lăng Lão Phu Nhân dứt khoát mang Thái Sư ỷ ngồi chặn ở cửa Chống long đầu quải trưởng Uy Phong lấm lấm ngồi ở đó Như lâm đại địch Thấy vậy Lăng Thiên nói Thần Nhi Vẫn hẳn băng thần công lên Lòng bàn tay áp vào huyệt đại truy của cô cô Từ từ dùng nội lực bao bọc lấy độc tố hút ra Đợi tới lúc độc tố lên tới huyệt đại truy Ta liền thối lui nội lực Ngươi thì phụ trách toàn lực đem hút ra ngoài Cần phải nhất cử đem độc tố rút ra Nhớ lấy nhớ lấy Còn có Ngươi dùng hàn khí bao vây lấy độc tố Nếu không nó sẽ gây nguy hại cho bản thân ngươi Ngàn vạn lần cẩn thận Lăng thần vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng một tiếng Xong mục khép hờ Toàn lực vận chuyển thần công Trong lúc nhất thời Mấy người đang ngồi bên cạnh đều đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống mười mấy độ đang nóng thành lạnh bây giờ đã vào đầu hạ khí trời đã từ từ nóng bức nhưng trong nháy mắt lại phản phất như điên đảo thời gian như thể đát vào đông mọi người đều không nhìn được sùng mình một cái lăng thiên rủ mi nhắm mắt một tay đỡ thân thể lăng nhiên lên toàn lực vận chuyển tiên thiên chân khí lục thức chỉ một thoáng đã mở ra tới cực hạn Tựa hồ chứng kiến một đoàn nội lực của mình đang tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy loại độc tố vô xanh nọ chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch lăng nhiên Không khỏi trong lòng âm thầm kêu lên may mắn không thôi May mắn công lực của mình mấy ngày trước mới đột phá kinh long cổ trọng Thật sự tiến nhập tiên thiên cảnh giới Tuần hoàn không ngừng Sinh sôi không dứt Nếu không hôm nay thật đúng là vô kế khả thi Lấy công lực kinh long thất trọng quyết không thể nhẹ nhàng bao bọc lấy độc tố lưu truyền trong kinh mạc như vậy. Nội lực vận chuyển đã tới mức cực hạn Trên đỉnh đầu lăng thiên đã có một tầng xương mù màu trắng sữa nổi lên. Xương mù càng ngày càng đậm. Tụ mà không tan. Trên đỉnh đầu lăng thiên lúc này tựa như ấm nước sôi, xương mù không ngừng bốc lên cuồn cuộn Nếu có cao nhân bên cạnh nhìn thấy tất nhiên sẽ thất kinh. Loại hiện tượng chỉ xảy ra khi Tu Vi nội lực đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm tam hoa tổ đỉnh Ngũ khí triều nguyên Cảnh giới tuyệt đỉnh Dĩ nhiên lại hiện lên trên người một anh niên 15-16 tuổi Sao lại không đáng kinh ngạc Thời khắc cuối cùng đã đến Lăng thiên đã cảm giác được rõ ràng Chỉ cần chính mình gia tăng thêm thêm một chút kinh lực là có thể bước độc tố đến trận địa lăng thần đang bày ra ở huyệt đại truy Không khỏi trong lòng vui vẻ Tránh vào lúc này Ngoài cửa vang lên thanh âm the thé. Hoàng hậu nương nương giá lâm Tiếp theo liền nghe được thanh âm long Tường có chút không vui nói Ngươi tới đây làm gì Hoàng hậu dương tuyết nói Hoàng thượng nói gì vậy Thần thiếp nghe nói lăng nhiên mùi mùi quý thể có bệnh nhẹ Hẳn không thể chấp cánh bay tới thăm Sao hoàng thượng lại nói như thế thanh âm dương tuyết vừa kiểu vừa lại nhu, mang theo một cố mỹ lực kỳ dị tiếp theo long tường không biết nói câu gì liền nghe thấy thanh âm dương tuyết dường như làm nũng nói hoàng thượng người còn chưa tránh ra à thần thiếp đi vào thăm lăng nhiên muội muội một chút ai nhỉ chẳng lẽ người sợ thần thiếp trộm đi tiểu mỹ nhân của ngươi ư hi hi thanh âm long tường có chút làm khó nói Bên trong nhiên nhi chúng độc, đang đến giai đoạn bước độc quan trọng, ngươi chờ một chút đi Tiếp theo liền nghe được thanh âm dương tuyết biến đổi Gì cơ, làm sao lại chúng độc Như vậy thần thiếp càng muốn đi vào nhìn lăng nhiên mũi mũi một cái Thật sự là không yên lòng mà Người nào lại nhẫn tâm hạ độc với người quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân như lăng nhiên mũi mũi hạ Hoàng thượng bên trong là vị ngữ y nào vậy Người tránh ra một chút, thần thiếp muốn vào xem qua. Tiếp theo long tường hàm hàm hổ hổ nói câu gì đó, rồi liền nghe được tiếng chân một người hướng vào trong phòng bên này đi tới. Lăng thiên suốt cuộc đã đem độc tố bức tới huyệt đại truy, lúc này trên mặt mồ hôi như mưa rào mùa hạ. Cúi đầu quá thần nhi. Lăng thần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Hữu trưởng ẩm chứa đầy chân khí hàn băng thần công như tia chớp áp vào. Vẫn công cuồng hấp. Đem hàn khí nhanh chóng bao vây lấy độc tố. Thông qua cơ thể mình để bài trừ ra ngoài. Cùng lúc đó, lăng thiên đem tiên thiên nổi lực lặng yên rút lui quay về, nhắm mắt điều tức. Pháp môn chữa thương như thế, nếu không phải lăng thần cũng là một bậc cao thủ thì khó có thể làm được. Đổi lại là người bên ngoài. Cho dù có thể hấp thụ độc tố thì cũng tất phải trúng độc. Nếu như không hút hết độc lực. Khiến cho độc tố cắn trả thì chẳng những mẫu tử lăng nhiên phải chết mà ngay cả người thi triển tông phu hút độc cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Ở ngoài cửa thanh âm lăng lão phu nhân không mặn không nhạt nói. Lão thân tham kiến hoàng hậu nương nương. Thanh âm dương tuyết có chút vui mừng lẫn sợ hãi. À, lão phu nhân dĩ nhiên đã ở đây ạ Ha ha, là lo lắng cho nữ nhi sao. Yên tâm đi, lăng nhiên mũi mũi cát nhân thiên tướng. nhất định không có việc gì à ha ha lão phu nhân xin ngài nhường đường một chút bổn cung vào thăm muội muội một chút nha lăng lão phu nhân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói nhiên nhi đang ở trong bức độc bất luận kẻ nào cũng không thể vào thanh âm kiều nghi của dương tuyết cười rộ lên lão phu nhân sao lại nói lời này nơi này không phải là lăng gia Chẳng lẽ lão phu nhân muốn đem gia uy của Lăng gia áp đặt trong hoàng cung sao? Bổn hậu là người đứng đầu hậu cung, chẳng lẽ trong hoàng cung còn có chỗ bổn hậu không thể đi vào ư? Ha ha, à, lão phu nhân chẳng lẽ là nói đùa sao? Dương Tuyết nói như vậy nhưng hàm ý lại hết sức hiểm độc. Dĩ nhiên mơ Hồ Ám chỉ Lăng gia muốn tạo phản. Ngay cả Long Tường đứng ngoài cửa sắc mặt cũng hơi biến đổi. Chương 213 Trấn An lăng ra, thanh âm lão phu nhân vang lên vô luận như thế nào? Xin mời Hoàng hậu nương nương chờ một chút. Nếu chậm chế việc bước đột, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Xin hỏi Hoàng hậu nương nương một câu. Nếu như lăng quý phi xảy ra chuyện không hay, Hoàng hậu nương nương có chịu trách nhiệm được việc này không? Trong lời nói của lăng lão phu nhân mơ hồ lộ ra ý tứ cảnh cáo. Hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi, một câu bảy chữ này mang theo ngữ khí phi thường nghiêm trọng. Lão phu nhân nói quá lời rồi, bổn cung vừa rồi không biết đang bước độc cái gì, nên muốn vào xem một chút. Ta cùng với lăng quý phi mũi muội tỉ mũi tình thâm, chẳng lẽ lăng lão phu nhân dĩ nhiên không muốn cho tỷ muội ta gặp mặt? Lời này từ đâu mà có vậy? Một thanh âm có chút mệt mỏi vang lên tạ ơn hồng phúc của hoàng hậu nương nương. cô cô ta đã từ hiểm tử hoàn sinh trước mắt đã không có gì đáng ngại theo giọng nói lăng thiên trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vẻ tiếu dung lạnh lẽo từ trong phòng đi ra một bộ phận tóc ẩm ướt do mồ hôi vẫn còn dính bết trên mặt thần thái có vẻ có chút nghệ hoài nhưng thần quang trong mắt lại rất trầm tính khiến kẻ khác không dám nhìn kỹ lại mơ hồ để lộ ra một tia ý tứ lành lạnh hoàng hậu dương tuyết cùng lăng thiên đối mắt thân là nhất quốc chi hậu sớm đã thành thói quen miệt thị thần hạ nhưng hôm nay đối mắt với lăng thiên dĩ nhiên lại cảm giác trong tâm nổi lên một trận lạnh lẽo tựa hồ ánh mắt thâm thúy nọ đã xem thấu bí mật trong lòng nàng không khỏi tâm thần bối rối một trận vốn định làm khó dễ một phen nhưng khi nghe thấy nói thế thì đúng là một câu cũng không hỏi được thiên nhi cô cô ngươi thế nào hải nhi trong bụng nàng vẫn bình an chứ Long tường vọt lên thăm dò nhòm vào bên trong phòng mà nhìn đã không có gì đáng ngại mẫu tử cùng bình an ánh mắt lăng thiên lướt qua trên người hoàng hậu dương tuyết rồi thản nhiên hồi đáp bất quá thân thể cô cô hiện rất yếu chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải hảo hảo điều dưỡng lấy thuốc thuốc bổ ôn nhuận thích hợp không thể dùng vật đại hàn đại thử đại bổ mặt khác sự tình hôm nay Tuyệt đối không phải là một việc ngoài ý muốn mà là một sự mưu cẩn thận. Có thể nói là có kẻ bố trí mưu sát. Hoàng thượng cô trưởng. Dĩ nhiên có người dám ở trong hoàng cung ngang nhiên mưu hại quý phi của ngươi như thế. Hơn nữa là quý phi mang trong người long thai. Ha ha a, Chuyện này lăng ra chúng ta cảm giác được phi thường khó tin. Không sai. Hoàng thượng. nhiên nhi mặc dù là quý phi của ngươi nhưng nàng cũng là nữ nhi lăng gia chúng ta Trong hoàng cung mà dĩ nhiên lại gặp phải chuyện như thế này Quả thực là làm cho thân thể và tinh thần già nua này của ta kinh đảm không thôi a Lăng lão phu nhân nghe nói nữ nhi không việc gì Nhất thời trong lòng hạ được một tảng đá lớn hoàng thượng Lăng gia chúng ta đối với hoàng thượng luôn luôn trung thành và tận tâm Không nghĩ tới nữ nhi tại hoàng cung dĩ nhiên suýt nữa bị người hãm hại chết. Xin mời hoàng thượng làm chủ, vụ này cần phải cho Lăng ra chúng ta một cái thuyết pháp. Vừa nói, Lăng lão phu nhân run rẩy cúi người quỳ xuống, trên mặt đã xuất hiện một mảng lão lệ tung hoành. Long tường khẳng khái nói lão phu nhân xin đứng lên, việc này hoàn toàn là do chấm không chu toàn nên có họa này. Nhưng xin mời lão phu nhân yên tâm. Chấm đã ban xuống công văn Truy nã toàn quốc Tô Hoài Nhân và cung nữ Tiểu Cúc. Nhà định sẽ cấp cho lão phu nhân một cái công đạo Lăng lão phu nhân đứng lên không hờn giận nói hoàng thượng có phải là nói đùa không đấy. Có thể ở hoàng cung trong mưu hại quý phi nương nương lại há chỉ là một tên ngữ cùng một tiểu cung nữ nho nhỏ sao. Dám làm việc này chắc chắn sau lưng còn có người khác chủ sự. Hơn nữa kẻ chủ sự tất nhiên trong hoàng cung cũng có địa vị tương đương. Nếu không thể tra ra kẻ chủ mưu chuyện như thế này sợ rằng sau này còn có thể tiếp tục xảy ra Tái, nhi, tam, tầng tầng lớp lớp trong hoàng cung ai cũng sẽ cảm thấy bất an Mà hoàng cung bất an Thì tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ xung chuyển Hoàng thượng nhất thiết không thể coi chuyện này như không quan trọng Lăng lão phu nhân như gừng càng già càng cay Mới vừa rồi giọng nói sắc bén như thế thứ nhất là bởi vì chính nữ nhi của mình sanh tử không rõ mà tâm lý có chút hoảng loạn mà phu nhân dù sao cũng là người chủ sự của lăng gia nghe nói hoàng thượng hình như có ý bao che kẻ chủ sự sao lại có thể không nói lời nào mấy câu này của lăng lão phu nhân cơ hồ cũng đã đem đầu mưu chỉ thẳng vào đầu hoàng hậu dương tuyết dương tuyết cùng lăng nhiên luôn luôn không hòa thuận hai người sớm đã tranh đấu gay gắt mọi người ai cũng biết mà long tường cũng đau đầu không thôi dương tuyết khí lượng nhỏ hẹp hay đố kỵ xen tịt long tường sao lại không biết huống chi người hiểm nghi lớn nhất trong chuyện này nếu như lăng nhiên thật sự có chuyện ngoài ý muốn người được ít lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hoàng hậu dương tuyết mà lăng gia cùng dương gia vừa lại là hai đại gia tộc đối lập lúc này nếu nữ nhi nhà mình gặp chuyện ngoài ý muốn Vô luận tổn thương lớn nhỏ há lại không mượn cơ hội này hung hăng đà kích dương ra long tường trong lòng cũng rõ ràng. Việc này mười phần thì có chính là do dương tuyết chủ sự. Nhưng bây giờ hai người đại gia tộc này mình cũng không thể động vào cách nào cả. Lúc này thừa thiên phong vân dần dần nổi lên. Thiên hạ anh hùng đều tụ tập nơi này. Nếu có người trong lòng có dự thì thật là khó lòng phòng bị. chính mình muốn mượn lực lăng gia cùng dương gia để chế hành các thế lực lớn chỉ có hai đại gia tộc cùng hoàng thất liên thủ thì mới có thể tạo thành lực uy hiếp đối với các đại thế lực ở thừa thiên bây giờ khiến cho bọn chúng không dám coi thường vọng động hơn nữa trong tam đại thế lực ở thừa thiên hoàng thất dương gia lăng gia thì dương gia có thế lực cực mạnh thừa thiên đế long tường liền dùng lăng gia để chế hành dương gia Đối quý phi lăng nhiên sủng ái có hơn Thậm chí đối với con nối dõi thế hệ thứ ba của lăng gia là lăng thiên cũng che chở rất nhiều Lăng thiên nhiều năm qua kiêu ngạo ngang ngược thật là một đệ nhất tiểu bá vương ở thừa thiên Ngoại trừ bởi vì lăng thiên làm việc cực kỳ có chừng mực ở ngoài Nên ít nhiều cũng được vị thừa thiên hoàng đế này che chở Đó cũng là thuật đế vương để có được sự tuyệt đối trung tâm của lăng gia mà bảo trì đại thế quân hành Nhưng sự tình gần đây có khác Phong vân biến ảo Lăng gia lăng khiếu mấy năm gần đây nhiều lần đánh bại đại địch Tây Hàn Liên tục lập chiến công, rất được quân đội ủng hộ Ẩm ước như vua trong quân đội tại thừa thiên Lăng khiếu phu nhân là sở đình nhi lấy thân phận phụ nhân Tại thương giới ảo ảo như vũ bão kiếm được tài phú thật lớn Nói là thừa thiên nữ tài thần cũng không quá đáng Mà gần đây lại phong truyền lăng gia không biết như thế nào mà lại cùng thế ngoại ẩm tông vô thượng thiên có quan hệ sâu xa. Tin tức như thế thật là làm cho thừa thiên đế long tường không thể không kiên kỷ. Việc đó nếu chỉ như vậy thì cũng không nói đến. Thế lực lăng gia nếu chỉ như vậy thì cũng không đủ gây họa. Tuy nhiên dương gia cùng nam cung gia đang cầu thân ghét minh lại đột nhiên tan giã thậm chí là trở mặt thành thủ. Thế lực Dương gia đột nhiên yếu đi Ba đại thế lực nay lại không thể duy trì thế quân bình như trước Long tường đế chỉ vì việc này mà lo lắng không thôi Bất ngờ lúc này lại xảy ra chuyện lớn như vậy Lăng gia cố nhiên là phải chấn an Nhưng Dương Tuyết lại là đầu mối liên lạc kết nối giữa Hoàng Thất và Dương gia Vô luận như thế nào cũng không thể liền xử trí Thậm chí là không thể có chút ý tê U Vinh quy Quy U, Vinh Quỳ, Quy, Quy. D, Trí Quy. Quy. Nếu không một khi dương gia có điều bất mãn thì có thể làm ra nhiễu loạn Trong tình huống mẫn cảm như thế này, nếu xảy ra chuyện đó thì hoàng thất thừa thiên không thể nào chịu được Nhưng nếu không xử trí thì làm sao có thể cấp cho lăng gia công đạo Lấy thế lực lăng gia bây giờ Há lại là nhân vật yên lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong lúc nhất thời, hoàng đế long tường không khỏi đầu lớn lên như cái đấu. Hoàng hậu Dương Tuyết đứng một bên biến sắc. Cười lạnh nói lão phu nhân nói lời ấy là án chỉ bổn cung chính là kẻ chủ sự ư. Lăng lão phu nhân cười hắc hắc lão thân sao dám nói hoàng hậu nương nương chính là hung thủ. Nương nương trong sạch hay không thì tự biết. Cần gì phải sốt ruột giải thích. Dương tuyết nhất thời nghẹn lời. Lời của lăng lão phu nhân nói rõ mình đúng là có tật giật mình. Trong lòng không khỏi hoàng hốt. Cưỡng tử đoạt lý nói nhưng lão phu nhân vô luận nói như thế nào. Mới vừa rồi nói năng không phải là lời đáng nói của bậc thần tử. Có thể nói là thật sự rất không ổn. Hoàng thượng làm như thế nào là chuyện của hoàng thượng. Người chính mình sẽ tự có biện pháp. Lăng lão phu nhân mới vừa rồi trong lời nói đã có ý uy hiếp hoàng thượng Làm thần tử mà coi thường hoàng thượng Đúng là tội đại ác Cách này thì nên xử vào tội danh gì đây Lăng thiên cười lạnh nói vừa mới nai nai chỉ hướng tới hoàng thượng góp ý Là vì lê dân thương sinh Thiên hạ đại nghĩa Vô luận là như thế nào Đây cũng là chuyện quốc gia đại sự Hoàng thượng cũng còn chưa mở miệng Ngươi tuy là nhất quốc gia chi hậu nhưng lại tự tiện mở miệng phản bác Can thiệp quốc tránh Ngươi vừa rồi đem hoàng thượng đặt chỗ nào Rõ ràng là ngươi không đem hoàng thượng để trong mắt Hoàng hậu nương nương theo như lời vừa rồi thì người phạm tội đại ác chính là ngươi Lăng thiên đã sống qua hai thế giới Cơ trí ra sao Trong nháy mắt đã đem ra sự trong hoàng thất nâng lên thành chuyện quốc gia đại sự Vừa lại đem cái mũ lớn hậu cung can thiệp vào tránh sự đổi lên đầu Dương Tuyết. Nói đến thuật ruột biện, Dương Tuyết đâu phải là đối thủ của Lăng Thiên, bất giác ngây người ra, một hồi lâu không nói gì. Xem hai nhà đánh võ mồm, dĩ nhiên trước mặt mình ầm ý lên, long tường trong lòng không khỏi cảm thấy vô lực. Đột nhiên mắt thấy Lăng Thiên lấy lời nói mà làm cho Dương Tuyết cứng đờ trong lòng đột nhiên này một cách chủ ý. Có lẽ như vậy có thể tạm thời bảo trì thế thăng bằng mà lại có thể giúp lăng ra hóa giải oán khí Hắn vo khan một tiếng Nói việc này chưa điều tra rõ ràng Không thể nói ai sai ai đúng Chờ khi nào bắt được nghi phạm nói cũng không muộn Nhưng thật ra thiên nhi ngươi khiến cho chấm cảm thấy rất không hài lòng Dĩ nhiên len lén nạp tiếp cũng không cho cô trưởng biết Làm hại chấm ngay cả một chén rượu mừng cũng không được Thật sự là đáng phạt đấy. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Không biết vì hoàng thượng này vì sao tự nhiên chuyển giọng, Chuyển ngay đề tài. Nhưng là vì sao? Xoay chuyển không khỏi rất gượng ép. Nhưng hắn là hoàng đế, nói như thế nào đều có lý của hắn. Lăng lão phu nhân lão mưu thâm toán. Đã biết hoàng đế không muốn xây dưa thêm về vấn đề này. May mà nữ nhi đắc mấu tử bình an. Mới vừa rồi tranh luận cũng đã chiếm hết thượng phong Mà lúc này cũng quả thật không thích hợp làm khó dễ dương tuyết nên cũng không tái mở miệng Bất quá cục tức này vô luận như thế nào cũng phải nói ra Lăng gia còn chưa có thói quen để cho người ta chiếm hết tiện nghi Lăng thiên thấy Nai Nai yên lặng thì cũng đã rõ ràng ý tứ Hì hì cười Nói Hoàng thượng cô trưởng quốc sự đầy người Lăng thiên làm sao dám vì việc nhỏ này mà kinh động thánh giá Long tường ha ha cười Nói bất quá chưa lập ra thê mà lại đã nạp thiếp Việc này có vẻ không hợp lý Như vậy đi Lão phu nhân Ngươi xem long tường quay đầu nhìn lăng lão phu nhân Trên mặt vẻ mặt càng thêm vẻ tươi cười thân thiết Do chấm làm chủ Đem kiểu nguyệt gả cho lăng thiên Làm tránh thất thê tử của lăng thiên Không biết ý lão phu nhân như thế nào? mười 214 Tứ hôn lăng thiên Long tường rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp hóa giải tình thế trước mắt mà đắc ý không thôi. Việc này hẳn là có thể an ủi được lăng ra. Ngay cả ông chúa bảo bối của ta cũng tống ra ngoài. Đây là vinh quang cỡ nào chứ hả? Trong lòng khẳng định như vậy cho nên khi long tường hỏi ý kiến lăng lão phu nhân thì khẩu khí căn bản là rất tự tin. Chuyện tốt như vậy, bao nhiêu kẻ có cầu cũng cầu không được, lăng ra có lý do gì mà không đơ. Hơn nữa, Hoàng thượng tự mình mở miệng tứ hôn, đó là bao nhiêu mặt mũi rồi. Đó cũng chính là thể diện của Hoàng thượng, đáng lẽ phải vô cùng vui vẻ tạ ơn mới đúng. Lời vừa nói ra tất cả mọi người bên trong phòng đều cực kỳ hoảng sợ cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng hậu Dương tuyết sắc mặt đại biến. Nàng lần này Mão Hiểm làm việc là do trong lòng cho rằng Hoàng thượng sẽ vì đại cục, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối phó với mình. Mà có việc gì xảy ra, dương gia nhất định sẽ dốc lực tương trợ, nhất định sẽ hóa giải được hiểm cảnh. Nhiều nhất là cấp cho lăng gia một ít bồi thường. Nhưng chính mình từ nay về sau sẽ yên ổn thống trị hậu cung cho nên cho dù mới vừa rồi lăng lão phu nhân và lăng thiên gây sự như thế nào thì nàng cũng không quá để ở trong lòng Nàng tính hoàng thượng tất nhiên sẽ vì mình mà thu thập tàn cuộc Điều duy nhất không nghĩ tới là hoàng thượng lại thu thập tàn cuộc như thế Như thế chẳng phải là mượn sức lăng ra sao Nếu như kiểu Nguyệt Công Chúa thật sự thành thân với Lăng Thiên thì địa vị Lăng Nhiên tất nhiên sẽ cao hơn thêm một tầng. Rồi nếu Lăng Nhiên tiếp theo thật sự đản sinh ra một vị hoàng tử, mà lại được lập làm thái tử mà nói. Lăng gia tất sẽ quyết định một lòng thần phục, toàn lực ủng hộ hoàng thất, khi đó chính mình cùng dương ra. Dương tuyết không dám suy nghĩ thêm nữa mà kiểu nguyệt công chúa đang lúi cúi ở bên kia len lén nhìn bóng lưng lăng thiên trong đầu lại nổ âm một tiếng. Theo tiềm thức đã muốn mở miệng tự tuyệt. Nhưng không biết làm sao khi nhìn bóng lưng lăng thiên thì đột nhiên lại cảm giác được trong lòng dâng lên sự mừng rỡ. Trong đôi mắt đẹp lộ vẻ mê loạn. Chỉ cảm thấy tâm hồn thiếu nữ đang loạn như ma. Dĩ nhiên không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Cũng thật sự nói không rõ rốt cuộc là mừng hay lo. Nhớ tới lồng ngực rộng rãi bà vai kiên cố, khí tức nam tử nồng hậu thật sự là. Lăng thiên biến sắc. Hắn trong lòng mặc dù đối với kiểu nguyệt công chúa cũng rất có hào cảm, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn trong tình tỷ đệ. Hơn nữa lăng thiên đến từ thế kỷ 21. Đối với hôn nhân cẩn huyết rất bài xích. Tuyệt đối không nghĩ ra long tường vì dẹp lửa giận của lăng ra mà dĩ nhiên lại nghĩ ra chủ ý như vậy. Lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi nhìn nhau cùng thấy được trong mắt đối phương vẻ khó xử. Nếu lăng thiên có thể lấy kiểu nguyệt công chúa thì vốn cũng là nhất kiện mỹ sự nhưng bây giờ lại có chút như đã cưới lên lưng hổ khó xuống. Nhưng long tường đã mở miệng. Lúc này phải làm như thế nào cho phải trong tầm cung không khí nhất thời trầm mặc Cũng cảm nhận được không khí có điều gì thường. Không khỏi đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, Nhất thời dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác hối tiếc. Ta mới vừa rồi đang suy nghĩ gì, mắc cỡ chết người, chẳng lẽ ta với biểu đệ dĩ nhiên đã. Long tường cũng sần sần cảm thấy có chút không đúng, vẻ tươi cười trên mặt từ từ thu liếm cất tiếng hỏi. Lão phu nhân lăng lão phu nhân ho khan hai tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói. Hoàng thượng có điều không biết Lăng thiên hắn từ nhỏ đã cùng tiêu ra tiểu thư tiêu nhãn tuyết định thân rồi Mặc dù đã bị giải trừ nhưng lần này tiêu ra lại phái tiêu tiểu thư tự mình đến đây Hai nhà cũng đã vì chuyện xưa mà để ý cách này Long tường sơ tay ngăn lại, ha há, há cười nói Thật là tiếu Thoại chuyện định thân của nữ nhân há phải là trò đùa Ta cũng từng nghe lăng tiêu hai nhà đã giải trừ hôn ước Như vậy cho dù song phương còn coi trọng chuyện xưa nhưng dù sao chấm bên này đã chiếm được tiên cơ huống chi nam tử hán đại trưởng phu tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường Có thể vì tiêu gia kia mà cấp cho nha đầu kia làm bình thê Vợ ngang hàng của thiên nhi chẳng phân biệt lớn nhỏ Như vậy cũng không phải là không thể nha Nghĩ đến tiêu gia cũng không phải là không hiểu nhân tình Chấm vốn tưởng rằng chuyện thành thân của thiên nhi có khó khăn gì Hóa ra thiên nhi lại vì người thích mình a việc này cũng không trách long Tường thấy nghi Nguyên nhân vì bối cảnh của lăng thiên thật sự là rất ác liệt Hàng năm sở phu nhân vì con mình mà mất bao nhiêu mặt mũi Chuyện này cũng không tính là cái gì hi hãn Trở lại tiêu gia tuy là đại lục để nhất thương cổ Nhưng rốt cuộc không phải chính thức là thế lực hoàng thất Long tưởng đế thuyết pháp cũng không sai Thậm chí còn cấp cho tiêu ra mặt mũi rất lớn Đối với loại sự tình nhức đầu này Tại Hoàng Thất thật sự là rất bình thường Sở Đình Nhi tiến lên từng bước khẽ cười nói Kiểu Nguyệt Nha đầu kia ta đã thích từ lâu Cho dù Hoàng Thượng không nói ta cũng từng có ý tứ này Nếu muốn nói là gả cho Thiên Nhi Thì đây thật sự là một hỷ sự rất lớn Bất quá bây giờ lại có một việc khó xử lớn nữa Sợ rằng Kiểu Nguyệt không chịu nổi sự ủy khuất nha Long Tường hỏi, có gì khó xử nếu là chuyện bình Thê kiểu nguyệt nha đầu cũng không phải là người nhỏ mọn Chỉ là có thêm một tỷ muộn bình tỏa mà thôi Cũng không ảnh hưởng đến toàn sở đình nhi thấy Long Tường đế hiểu lầm ý tứ của mình Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ nói Vốn thiếp thân đang lo lắng hôn sự của khuyển tử Chuyện tiêu gia tiếp xúc hôn ước trở lại sớm đã khiến thiếp thân phiền não không thôi Mấy ngày gần đây cũng không biết là do làm sao vì bắc ngụy ngọc gia tiểu thư hình như cũng yêu thích Thiên Nhi Bây giờ đang ở lại Lăng Phủ Còn có con gái lễ bộ thượng thư về tránh phong đại nhân tựa hồ đối với Thiên Nhi cũng có tình ý Bây giờ cũng thường xuyên ở tại Lăng Phủ Cái này, long tường biến sắc trong lòng nhất thời sợ hãi Xem ra thế lực Lăng Gia hiện nay thật không tầm thường Không chỉ là quân thần tài thần mà lại còn có thế lực bên ngoài trong triều ngoại trừ vương thái phó có thế lực ở ngoài nay về gia cũng sống như có quan hệ mật thiết với lăng gia này ngoại viện lại càng rất ghê gơ hơn o oh, mơ dĩ nhiên một nhà là thiên hạ đệ nhất đại tài việt tiêu gia còn có một nhà là thiên tinh trên đại lục đệ nhất ẩm tông ngàn năm qua và được thế nhân công nhận là thiên hạ đệ nhất võ học thế gia ngọc gia thực lực của lăng gia dĩ nhiên đã phát triển tới mức kinh khủng như thế này ư Lăng thiên được xưng là thừa thiên đệ nhất hoàn khố sao lại có mị lực như thế Đoạt được tâm hồn đông đảo sai nhân thiếu nữ Theo đó thực lực dương gia xem ra sẽ kém xa Xem ra cho dù sau này xác định tội danh thật sự của hoàng hậu thì cũng tuyệt đối không thể xử trí Nếu không hoàng hậu một khi giúp đài dương gia nhất định sẽ có liên quan đến Như vậy thứ nhất là không còn lực lượng để chế hành lăng gia. Hoàng thất há không phải là rất không ổn sao Còn có, việc hôn sự của kiểu nguyệt công chúa xem ra nhất định cần phải tiến hành Chỉ cần kiểu nguyệt công chúa có thể trở thành vợ lăng thiên Tất nhiên sẽ khiến cho tiêu gia cùng ngọc gia đối với lăng gia sinh lòng bất mãn Dù sao hai nữ tử kia tuy là hậu đại hào môn gia tộc Nhưng thân phận cũng không thể so với công chúa hoàng thất Nếu không được làm lớn, chính thê Nhà nào cũng không chịu cam tâm để cho nữ nhi cúi đầu làm thiếp à cứ như vậy Trong vô hình có thể làm giảm thế lực của lăng ra một ít Nhất cử lưỡng đắc Nghĩ tới đây sắc mặt long tường trầm lại sáng sỏng Làm cái gì vậy Chẳng lẽ công chúa của chấm lại ghém nữ nhi một hào môn gia tộc và một gia đình thương ra sao Lăng lão phu nhân ý chấm đã quyết Việc này định như vậy đi Người đâu một gã thái giám đi đến Long tưởng sơ tay ngăn không cho Lăng nói chuyện, rồi phân phó. truyền ý chỉ của chấm. Thừa thiên Kiểu nguyệt công chúa đến tuổi cập V. Tính tình hiền thục. Đặc biệt tứ hôn với con trai Lăng khiếu đại tướng quân là Lăng Thiên. Kết làm tần tấn chi hào. Lập tức đem ý chỉ của chấm tấn tức cho Lăng Thiên làm tam đẳng thành tín bá chiêu cáo thiên hạ thật là một cái bánh ngọt thật lớn. Lăng gia mặc dù được thừa thiên hoàng thất ăn sủng thêm nhưng trong nhà cũng chỉ có lăng chiến lão gia tử là công gia Lăng khiếu chỉ là một gã đại tướng quân tức vị gì cũng không có, chỉ có một cái danh hão quốc cứu Mãi đến khi đại thắng Tây Hàn công huân thật sự chắc tuyệt thì mới được phong một cách nhị đẳng trung nhị hầu Lăng thiên bản thân cũng không phải là bạn thân Không có tức vị Khi nhỏ cũng được phong tước vì vân dương kỷ nhưng một cách vân dương kỷ này chỉ là không có phẩm hàm. Lần này nhảy liền ba cấp, bỏ qua nam tước, từ tước, trực tiếp thành bá tước. Mà bá tước đã là siêu phẩm đại quan viên. Mặc dù không có thực quyền nhưng cực kỳ vinh quang. Lăng thiên chưa làm được cái gì mà lại trực tiếp được phong thành tín bá. Cái bánh ngọt này không thể nói là không lớn tuân chỉ. Mắt thấy thái giám lính mệnh đi ra. Lăng gia già trẻ ba người nhìn nhau ngạc nhiên sự tình cho tới bây giờ có muốn cự tuyệt cũng không thể nào nói nổi. Nếu nói thì trực tiếp thành kháng chỉ bất tuân. Bất đắc dĩ, lăng lão phu nhân không thể làm gì khác hơn là tạ ơn. Long tường tâm tình tốt đẹp, ha ha cười nói. Lăng lão phu nhân cứ khoan tâm chuyện thân sự là chuyện thân sự, chuyện truy nã hung thủ vẫn cứ làm. Một khi bắt được hai kẻ nô tài phạm tội đại ác kia Chấm nhất định phải nghiêm khắc gia tăng thẩm vấn Tìm ra kẻ chủ sự phía sau Hoàn lại cho lăng ra một cách công đạo long tường trong lòng đã âm thầm quyết định chủ ý Vô luận như thế nào Nhất định phải âm thầm phân phó Một khi phát hiện hai người nọ Nhất định phải toàn lực giết chết Quyết không thể lưu lại người sống Bằng vào đó mà hoàn toàn chặt đứt tâm tư trả thủ của lăng gia Lão thân thay mặt trên dưới lăng gia đa tạ ăn sủng của hoàng thượng Lăng lão phu nhân ngẩng đầu lên Khóe môi khẽ nhích hiện lên một tia bất đắc dĩ nói Hoàng thượng, lão thân cũng không phải là nói đâu đâu Nhưng vẫn nói rõ một lần nữa Việc này tất nhiên là có người sai xử Mặc dù trước mắt không thể tra rõ Nhưng không biết liệu sẽ có chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai không Bên người quý phi có một tiểu cúc, không biết sẽ có người thứ hai không. Lão thân chỉ có một nữ nhi lơ lăng quý phi. Hơn nữa quý phi nương nương lại đang có đầu cho nên để quý phi nương nương ở tại trong cung lão thân thật sự không yên lòng. Ngoài ra quý phi nương nương lần này gặp chuyện ngoài ý muốn nên thân thể rất yếu. Vô luận là lớn hay nhỏ cũng không được phép nửa điểm sơ suất Bởi vậy. Lão thân muốn tiếp quý phi nương nương tạm thời quay về lăng phủ an thai. Ở đấy sẽ dễ dàng chiếu cố hơn. Không biết ý hoàng thượng như thế nào. Chương 215 Không thể thiện lương long tưởng lần này thật ra lại có chút sảng khoái đáp ứng. Chính hắn cũng biết, Dương Tuyết lần này hãm hại lăng nhiên không thành, lấy tính cách Dương Tuyết mà nói quyết không chịu bỏ qua. Dù sao đã trở mặt tất nhiên còn có thể có lần thứ hai. thậm chí lần thứ ba mà lăng nhiên bây giờ đang mang thai thân thể suy yếu thực là khó lòng phòng bị chi bằng đơn giản là để cho lăng nhiên trở về lăng gia ngược lại có thể bảo đảm mẫu tử bình an một bên kiểu nguyệt công chúa hai vai nhẹ nhàng làm rung động trên khuôn mặt nàng hai hàng châu lệ cuồn cuộn rơi xuống một là vì chính mình cuối cùng thân sự mà cao hứng nhưng đồng thời trong lòng lại chua xót vô pháp hình dung được chính mình đường đường nhất quốc công chủ được phụ hoàng tứ hôn mà dĩ nhiên lại bị đẩy đi đẩy lại ba bốn lần hơn nữa người đùn đẩy nàng chính là người mà nàng luôn luôn cảm giác cực kỳ thân cận là ngoại tổ mẫu cùng cứu mẫu mà đương sự bên kia là lăng thiên trên mặt cũng không có nửa điểm cao hứng làm cho người có tâm cao khí ngạo như hiểu nguyệt công chúa sao nhẫn nại cho được chẳng lẽ lấy người tính tình tài mạo học thức như mình lại là nhục nhã cho lăng thiên hay sao Mặc dù biết chính mình đã sinh ra tại nhà đế vương Hạnh phúc bản thân từ ngày sinh ra đã sớm không thuộc về chính mình làm chủ nữa Sớm muộn cũng được hoàng thất dùng để mượn sức thần tử mà thôi Bất quá trong lòng mặc dù sớm đã có chuẩn bị Nhưng khi giờ khắc chính thức đã tới thì kiểu nguyệt công chúa lại cảm thấy chua xót cùng bất đắc dĩ Đoàn người ra khỏi hoàng cung kiểu nguyệt công chúa đương nhiên là đi theo mấu phi mình cùng nhau đến lăng phủ Trước kia nàng cũng đã đến lăng phủ nhiều lần. Trong một tháng ít nhất cũng đi một đôi lần nhưng duy nhất lần này lại cảm giác phá lệ không ngẩng đầu lên được. Nàng ngồi ở bên trong kiệu. Dĩ nhiên là một cử động cũng không dám làm. Cứ thế cúi đầu. Tâm lý nhảy loạn lên. Sắc đỏ trên mặt vẫn chưa hết. Dĩ nhiên là có một loại cảm giác ra đầu lần thấy mẹ chồng. Dù sao, sau này lăng phủ có thể chính là nơi mình sống cả đời a nghĩ tới đây Nàng không khỏi nhìn thấu qua cửa sổ kiểu ra ngoài Nhưng lại chỉ nhìn thấy vị biểu đệ ghê tởm kia Cũng chính là phu quân tương lai của mình Dĩ nhiên đang tùy ý ôm tỷ nữ lăng thần vẻ mặt ôn nhô ngồi trên lưng ngựa Ngay cả việc hướng về kiểu nhìn một cách cũng không làm Thấy vậy nàng không khỏi trong lòng tức giận hừ một tiếng oán hận dầm chân, mắt lại ớ lệ Sau khi đem lăng nhiên cùng kiểu nguyệt công chúa ra khỏi hoàng cung Lăng thiên đi theo được nửa đường thì liền tìm cơ hội mang theo lăng thần chuồn mất Công tử muội đã thông chi cho cuồng phong và bọn lăng thất Không tiếc hết thảy đuổi bắt Tô Hoài Nhân và Tiểu Cúc Cần phải qua mặt bọn quan quân bắt lấy trong tay lăng thần dựa trong lòng lăng thiên nói nhỏ Anh lăng thiên thản nhiên lên tiếng Dùng cái gì ra lệnh là lệnh đặc biệt chữ mế của công tử, lăng thần nói. Tốt lắm, lăng thiên không khỏi khen một tiếng trong mắt hắn lập tức bắn ra hàn quang lạnh như băng dương tuyết dám hạ độc thủ đối với cô cô của bồn công tử. Xem ra việc này tất nhiên có dương không quần âm thầm chủ sự dương tuyết. Dương không quần xem ra. Ta cần phải cho các ngươi một cái cảnh cáo. Lăng thiên vừa ra lệnh cả thừa thiên thành nhất thời nổ tung. Lăng lục. Lăng thất Lăng bát Lăng cửu Bốn người lại phát đồng thủ hạ tập trung tại các phương hướng đông nam tây bắc trải thảm mà lục soát Mặc kệ là đại lộ Đường nhỏ hay là sơn giã rừng rậm Thế là thông đạo có thể rời khỏi thừa thiên Mỗi một chỗ đều có không ít các nhân vật trang phục khác nhau dám thì chú đáo Tuyệt không buông tha bất cứ người nào khả nghi Mấy chỗ lộ khẩu trọng yếu lại càng phòng thủ đến nước cũng không lọt bên trong thành thừa thiên. Hơn một vạn bang chúng cuồng phong bang đều dốc toàn bộ lực lượng. Cơ hồ là tra soát từng nhà chu đáo lục soát. Đám người lăng lục thận trọng như vậy. Sóng chống khua chiêng mà làm việc đều bởi vì lăng thần thay mặt truyền ra mệnh lệnh cao nhất của lăng thiên trong tập đoàn. Mệnh lệnh chữ mễ lệnh của Lăng Thiên có loại chia làm cấp 3, cấp 2 và cấp 1 cuối cùng là lệnh chữ mễ Sở dĩ lấy chữ mễ làm lệnh vì trên thực tế đây chính là ký hiệu mà kiếp trước Lăng Thiên hay dùng Bây giờ Lăng Thiên liền thiết trí một bộ lệnh như vậy Từ khi làm ra bộ lệnh này tới nay Không muốn nói tới lệnh chữ mễ mà lệnh cấp 1 cũng chỉ xuất hiện hai lần mà thôi Chính là hai lần nọ tất cả các nhân vật trong tập đoàn Lăng Thiên cũng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn và thiết huyết của Lăng Thiên mà nay là lần đầu tiên phát ra lệnh chữ mễ. Điều này làm cho đám Lăng lục người nào trong lòng cũng lo sợ nghi hoặc không thôi. Nếu không hoàn thành được lệnh này của Lăng Thiên mà nói trời mới biết Lăng Thiên sẽ phát tiết nộ hỏa như thế nào. Địa vị hiện nay của mình sợ rằng khó giữ được. Ngoài ra nếu vì vậy mà mất đi tín nhiệm của tông tử mới nói là di hận cả đời Cho nên sau khi mệnh lệnh phát ra một khắc Tất cả mọi người đều chạy như điên ra ngoài Mỗi người đều ra lệnh cho thuộc hạ tìm không được hai người kia cũng đừng trở về Lăng thiên cao mày suy nghĩ sâu xa nói Theo ta phòng chừng Hai người kia có thể không chạy ra khỏi thừa thiên Rất có khả năng là đang ở lại trong thành hoặc là đã bị dương không quần diệt khẩu. Trong thời gian ngắn như vậy bọn họ căn bản cũng không đủ thời gian trốn khỏi biên giới thừa thiên quốc nhưng phàm là kẻ có chút đầu ấp thì đều tìm cách ẩn náu. Dù sao nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Đợi gió bão qua đi thì mới tiếp tục kế hoạch. Tô Hoài Nhân nếu không có kế tự bảo vệ mình thì sao dám đồng ý mạo hiểm làm chuyện đại nghịch bất đạo này đồng thời lại tùy thời bị Dương ra diệt khẩu? Thông chi cho Lý Lâm cùng lăng tâm. Bên trong thành nhất là thu dân nghèo cần coi là trọng điểm lục soát. Còn có hôm nay lúc chúng ta đi Hoàng Cung có một số nhân vật ngăn cản chúng ta. Bảo Lý Lâm tra soát xem đó là nhân vật thế gia nào rồi lập tức báo lại đây. Lúc nói đến mấy người kia trong giọng lăng thiên liền tràn đầy sát khí. Nếu hắn không quyết định thật nhanh, đương chàng kích sát bọn họ thì chỉ cần hơi chút dây dưa chậm chế. Cô cô lăng nhiên nếu có thể bảo trụ tánh mạng nhưng thai nhi trong bụng tuyệt đối là có thể hoảng mất. Chỉ riêng điểm này, lăng thiên đắc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lăng thần lên tiếng đáp ứng rồi đột nhiên ngửa đầu lên trời. trong miệng phát ra một tiếng huyết gió kỳ dị trầm thấp có chứa tiết tấu bất quy tắc thanh âm cũng không phải rất lớn nhưng do nàng dùng nội lực kích phát nên âm thanh truyền đi rất xa một hồi lâu sau giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh thúy ngay sau đó một con diêu ưng nhẹ nhàng như mũi tên vọt xuống đầu trên vai lăng thần thân mật dùng mỏ nhọn cỏ lên vai lăng thần vài cái lăng thần nhanh chóng viết ra một tờ giấy nhỏ vài chữ rồi đút vào một cái ốm trúc nhỏ trên đùi diêu ưng rồi phong kín lại nàng yêu thương khẽ vuốt ve diêu ưng một chút rồi nhẹ buông tay diêu ưng nọ nhất thời vỗ cánh bay lên giữa không trung xoay quanh một cái kêu lên một tiếng giống như là đang hướng lăng thần cáo biệt tiếp theo tưởng như một mũi tên màu đen phá không mà đi không thấy bóng dáng Hai người dục ngựa chạy tiếp nhưng sắc mặt lăng thiên lại càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên thở dài, nói. Thần nhi, huyên biết mỗi tâm địa lương thiện, không chịu đại khai sát sới. Chuyện này cố nhiên là tốt, tránh xếp nhầm người tốt nhưng lại chỉ hại người hại mình. Mỗi nhất định vì huyên mà sống, cũng là người huyên yêu nhất. Có lúc tâm địa đáng cứng rắn thì nhất định phải cứng rắn. Mỗi hiểu rõ ràng ý huyên không. Lăng thần thoáng đỏ mặt cuối đầu Công tử, mũi đã rõ Lăng thần biết Lăng thiên hôm nay bất mãn Vì chính mình thủy chung không hạ sát thủ Với thiếu niên nọ Nhưng Lăng thần rốt cuộc cho tới bây giờ Vẫn chưa có giết người Nhưng chính mình lại cảm giác Không thể tranh cãi Lăng thiên tận lực Khống chế thanh âm bình đảm nói Không biết thần nhi đã từng nghĩ qua không Nếu hôm nay bởi vì mũi không hạ sát thủ Làm cho chúng ta chậm chế thời gian Cô cô cùng thai nhi trong bụng nàng gặp nguy hiểm Vậy mùi sao có thể kham nổi Sau này sẽ phải ứng xử như thế nào Như thế nào đối mặt với Huyên? Mà Huyên đây sẽ phải đối mặt với người Hương yêu nhất Như thế nào lăng thần hoảng sợ biến sắc Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng nhất thời trở nên trắng bịch Trong nháy mắt liền toát mồ hôi lạnh Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra Lúc nàng cùng Lăng Thiên chạy tới tình huống Lăng Nhiên đã cực kỳ nguy hiểm. Là một võ học hành ra, Lăng Thần đương nhiên có thể nhìn ra được điểm này. Nếu đến muộn thêm một chút, hậu quả tất nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nhưng lúc này vừa nghe Lăng Thiên nói ra. Nhất thời liền nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng này. Đúng vậy. Nếu bởi vì chính mình mà khiến cho mẫu tử lăng nhiên tuấn mệnh thì hậu quả nghiêm trọng bực này ngay cả lăng thiên không nói gì thì chính mình làm sao có thể tha thứ cho chính mình. Tất phải tự trách cả đời. Chính mình như thế nào có thể đối mặt với công tử, công tử lại như thế nào đối mặt với chính mình. Chính mình và người mình yêu nhất lại có một khúc mắc không thể giải khai. Lăng thiên chứng kiến vẻ mặt nàng thì trong lòng không khỏi có chút không đành lòng Nhưng nghĩ đến tính tình lăng thần nếu không cảnh tỉnh nàng thì sợ rằng sau này Bởi vì tính tình lương thiện mà chịu không ít đau khổ Lăng thiên tuyệt không muốn chứng kiến tình huống như vậy Hung hăng đè nén tâm tình tiếp tục nói Hôm nay thiếu niên ngăn cản muội rõ ràng là thấy sắc đẹp của muội mà nổi ác ý Mà thiếu niên này càng rõ ràng là không phải người thừa thiên Đang ở ngoại quốc mà hắn vẫn hành xử như thế Nếu trong phạm vi thế lực của hắn thì còn như thế nào Không nghĩ cũng biết Không biết tại trên tay hắn đã hủy đi hạnh phúc của nhiều ít bao nhiêu cô gái vô tội Người như thế đều là cản bã, chính là bại hoại Gặp người như thế, giết chết không lưu tình chút nào Giết ác nhân tức là hành thiện, đó mới chân chính là lương thiện Giống như nhìn thấy một con độc xà Mặc dù độc xà này cũng không thể hại muội nhưng độc xà đối với người bình thường thì có sức uy hiếp lớn đến trí mạng. Nếu không diệt trừ, tất nhiên sẽ có những người khác bị hại, muội diệt trừ độc xà này, đó là tạo phúc tích đức, muội hiểu chưa? Chương 216. Nữ nhi tâm sự. Lăng thần trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, Tâm Phục khẩu phục nói: "Công tử, cái này muội thật sự đã rõ ràng. Đa tạ công tử chỉ điểm." Lăng thiên ha ha cười, nói Chúng ta là vợ chồng, đối với người yêu của mình không cần nói cảm ơn Lăng thần không khỏi đỏ mặt nhưng trong lòng lại ngọt ngào Lăng thiên lại nói tiếp Thần nhi, huyên muốn muội vì huyên mà sống Muội phải biết rằng cả đời này đi theo huyên Muốn trên tay không nhiễm máu tanh, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng Nhưng mũi phải nhớ kỹ Một khi mũi bởi vì không đành lòng mà giết người mà cảm thấy tự thân có điều thương tổn Như vậy Mũi làm cho Hương phải làm sao bây giờ Phải biết rằng trong lòng Hương Mũi sớm đã là người ta yêu nhất Chẳng lẽ mũi muốn Hương Hắn còn chưa nói hết Ngoài miệng đã bị một bàn tay mềm mại trắng như ngọc mang theo mùi Hương tươi mát bịt lại Lăng thần thâm tình nhìn lăng thiên ngữ khí tùy theo thong thả nhưng cực kỳ kiên quyết muội biết rồi công tử thần nhi tuyệt sẽ không làm cho công tử bởi vì thần nhi mà thương ta lăng thiên hài lòng cười. Hiểu được khúc mắc trong lòng lăng thần rốt cuộc do mình lấy tình mà động, rốt cuộc đã hoàn toàn thể ngộ. Đây cũng là chuyện không thể tránh được. Nếu bây giờ là tràng diện đại nhất thống hòa bình gì đó thì lăng thiên dù có hùng tâm bằng trời cũng sẽ tự động bỏ đi ý niệm trong đầu. Mà lăng thần là loại người lương thiện. Lăng thiên cũng sẽ không cố gắng thay đổi Ngược lại còn cực lực cổ vũ Nhưng sinh trong loạn thế Ta không giết ngươi thì ngươi giết ta Tích cách thiện lương của lăng thần Lại trở thành vết thương trí mệnh của nàng Hôm nay nếu để nàng hiểu được Lăng thiên trong lòng đang suy nghĩ Sao không tìm cơ hội để lăng thần thấy máu ma luyện một chút Chỉ một lúc sau Diêu ưng mới vừa bay đi nọ đã bay trở về Chỉ là thư phi thường khó đọc hiển nhiên người viết thư sau khi nhận được tin tức thì không dám chậm trễ lập tức viết hồi đáp trên thư chỉ có ngắn ngủm 13 chữ con thứ tư của tây môn thế gia gia chủ tây môn trương lăng thiên cười hắc hắc hai tay trà sát bức thư nọ đã hóa thành vô số mảnh vụn rồi tự nhủ tây môn thế gia ha ha tây môn thế gia thú vị thú vị Giết thế gia công tử nhà người ta mà bộ dáng không chút lo lắng Trong thiên hạ người có phong độ như vậy phỏng chừng cũng chỉ có lăng đại công tử nhà mình. Lăng thần thản nhiên cười, nói. Nguyên lai là người của Tây Môn Thế Gia. Haha, xem ra lần này công tử lại được hoạt động một phen rồi. Tây Môn Thế Gia không có khả năng không cha ra là công tử. Tuy nói như vậy nhưng lăng thần vô luận trên mặt hay trong lòng tuyệt không có nửa điểm lo lắng. Cách này cũng không phải là lăng thần quá mức mê tín thực lực của lăng thiên Nên biết năng lực của lăng thiên thân mình năng lực thế nào Hơn nữa dù sao đây cũng là địa bàn của chính mình Với nhân thủ của tây môn thế ra ở thừa tiên bây giờ muốn thượng môn trả thù Vậy quả thực chính là tự tìm tự lộ Cho nên lăng thần thật sự một điểm cũng không lo lắng Lo lắng Chính thức nên lo lắng chính là Tây Môn Thế Gia trên phố xám đùa giỡn với nữ nhân của Lăng Thiên Lăng Đại Công Tử. Việc này vẫn còn chưa kết liễu xong. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, nhìn về phương xa. Tây Môn Thế Gia Tứ Công Tử. Hắc hắc! Nếu bọn hắn đủ thông minh đem việc này đè nén xuống. Sau này hắn tính đến thì bổn công tử lúc này tạm thời cũng không có sành mà để ý đến bọn hắn. Nơ! Em! u dơ dơ quy quy u dơ quy quy thông minh ha ha ha sợ rằng tây môn khánh sẽ vào địa ngục mà thôi dừng một chút tự nhủ nói dám ở thừa thiên ngăn đón ta đùa giỡn nữ nhân của ta ta thật đúng là không muốn chờ bọn hắn đến mà ta muốn liền tìm tới bọn chúng Để nói cho chúng biết thế ra công tử ta làm việc như thế nào Lăng thần mặt đỏ lên nhưng trong miệng lại không tự chủ được mà phì một tiếng rồi bật cười Lăng thiên cười ha hả nói Thần nhi Nói đến lại thấy thú vị Huyên sẽ mang muội đi gặp một người rất thú vị Mặt trời đã dần dần ngả về Tây Tại Lăng phủ Trong tiểu viện của Lăng thiên Ba cô gái ngồi giơ u v q q o y dàn nho đang thì thầm nói cái gì đó Thỉnh thoảng lại phát ra một trận cười duyên dáng Hiển nhiên ở chung với nhau cũng khá hòa hợp Dĩ nhiên đó là Ngọc Băng Nhăn Về huyên huyên cùng kiểu Nguyệt Công Chúa Kiểu Nguyệt Công Chúa bổn ý muốn ở lại trong phòng chiếu cố mấu thân Nhưng nàng là một hoàng hoa khoe nữ Đâu hiểu những chuyện như thế này Chỉ một hồi sau đã bị lăng lão phu nhân cùng sở đình nhi Thấy vướng chân vướng tay mà trực tiếp trục xuất Đuổi ra ngoài. Trong lòng đầy tâm sự mà lại không có việc gì liền đi dạo loanh quanh trong lăng phủ. Bất ngờ không biết cố ý hay vô tình lại đi tới tiểu viện của lăng thiên. Nàng si ngốc đứng ở cửa. Nhất thời trong lòng lại hiện lên hình ảnh lăng thiên trước kia. Không nói không rằng bá đạo ôm lấy mình trực tiếp ra cửa lên ngựa. Đó là một đoạn thời gian ấm áp ngọt ngào. Nào là thanh âm giọng nói sang sảng. khí tức nam tử nồng đậm, bờ vai lồng ngực rộng rãi, cánh tay nam nhi ôn nhu mà hữu lực, hít thảy từng chút từng chi tiết như một đoạn phim tua chậm hiện lên khiến lòng nàng ngọt ngào. Sau lúc nhớ lại thì trong lòng không khỏi vừa nổi lên một trận cay đắng, vừa một trận mê man. Cay đắng chính là tại vì trong lòng vì tiểu biểu đệ kia cuối cùng chính mình không chiếm cứ được chút vị trí nào, mê man chính là tâm tình chính mình. Không biết vì sao hôm nay dĩ nhiên lại thích suy nghĩ miên man như thế. Sao một cô nương chưa xuất môn lại suy hơn tính thiệt như vậy. Nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, tâm thần sớm đã không biết bay đến nơi nào. Mãi đến khi về huyên huyên bên trong phát hiện nàng, hô gọi vài tiếng thì mới hồi phục tinh thần. Mấu thân vệ huyên huyên về phu nhân cùng chính là bản thân nên vệ huyên huyên và kiểu nguyệt ông chúa cũng biết nhau. Chỉ là kiểu nguyệt rốt cuộc là thân phận công chủ Thân phận khác biệt cho nên ít khi gặp nhau Nhưng nói nhỉ nữ có giao tình thì cũng không sai Về huyên huyên cũng là người thẳng thắn Thấy công chúa bồi hồi đứng đó thì liền không chút khách khí nửa kéo nửa Đẩy kiểu nguyệt công chúa vào tiểu viện của lăng thiên Tam nữ liền bắt chuyện Ba cô gái đều vốn là nữ trung tài tử Hồng phấn tráng nguyên Một khi mở ra đề tài liền không thể dừng lại Nguyên bổn kiểu nguyệt công chúa nghe nói Ngọc Gia Tiểu Thư Ngọc Băng Nhan và Lăng Thiên vừa thấy đã yêu mà ở lại Lăng Gia. Trong lòng không khỏi có chút ý khinh thị. Có chút cảm giác được vị Ngọc Gia Tiểu Thư này không khỏi không biết tự trọng. Nhưng mấy lúc mới gặp gỡ Ngọc Băng Nhan thì thấy nữ nhân này tướng mạo rất kém. Không bằng chính mình nên địch ý giảm đi vài phần. Thậm chí còn vì Lăng Thiên mà nổi lên bất bình chi tâm tâm sự nữ nhi thật sự là khó có thể miêu tả được nhưng sau một phen nói chuyện những quan điểm trước nhất thời không cánh mà bay chỉ cảm thấy vị ngọc gia tiểu công chúa này vô luận là cầm kỳ thi họa thi từ ca phú bách gia chư tử thiên văn địa lý dĩ nhiên đều đã đọc lướt qua hiểu biết rộng rãi học vấn rộng lớn sở thông chi tính nói đã biết thuộc nhỏ đã tiếp nhận giáo dục nghiêm khắc Ngay cả công chúa hoàng thất cũng không bằng Nhất thời ý khinh và địch ý trong lòng cũng tùy theo giảm đi vài phần Lúc này mới thành tâm thành ý đàm luận Càng nói chuyện, tam nữ dĩ nhiên đắc khue trung hảo hữu Không có gì phải giấu nhau Ngay cả tâm sự ứ động từ trong hoàng cung của kiểu nguyệt công chúa Cũng vì vậy mà tan biến lúc nào không biết Huyên huyên muội từ kiểu nguyệt công chúa So với về huyên huyên lớn hơn mấy tháng Bởi vậy cũng không chút khách khí gọi muội muội nghe nói ngươi đối với vị biểu để lăng thiên này của ta ấn tượng rất tốt nhưng không biết là tốt đến mức nào hả ngữ khí của kiểu nguyệt công chúa mang vẻ trêu chọc hỏi Cách này cũng là do lòng dạ phụ nữ hẹp hòi vừa lại thật sự không có ý tứ nói thẳng ra chuyện mình đã bị phụ hoàng tứ hôn nên kiểu nguyệt công chúa bắt đầu nói bóng nói gió nhưng lời nàng vừa nói ra ngay cả ngọc băng nhan cũng e sợ thiên hạ bất loạn nên liền lớn tiếng ồn ào Nhất thời tam nữ nháo thành nhất đoàn Nào có việc này Về huyên huyên mặt đỏ lên Vội vàng giải thích nói Ta bất quá là bồi tiếp ngọc ra muội muội Đến thăm người trong lòng của nàng thôi Làm sao mà đổ lên trên đầu ta Ngọc băng nhan vừa nghe chiến hỏa đột nhiên đố Tới trên người mình thì không khỏi thèm thùng một trận Trả lời lại một cách mỉa mai nói Huyên huyên tỷ tỷ là như thế này Chưa bao giờ nói thật Rõ ràng tâm lý thích thiên ca muốn chết nhưng ngoài miệng lại hết lần này tới lần khác không thừa nhận Về huyên huyên vừa xấu hổ vừa vội vàng không nhìn được lớn tiếng nói Ngươi xem hắn như bảo bối trong lòng chỉ có ta mới không như vậy Lăng thiên Hắn không tệ nhưng lăng thiên hắn thật sự không phải là loại người ta thích kiểu nguyệt công chúa cùng ngọc băng nhan không khỏi có chút nhìn nhau ngạc nhiên Nghe ý tứ về huyên huyên không giống là bị người nói chung tâm sự mà thẹn quá hóa giận. Ngược lại như là từ đáy lòng nói ra thì không khỏi hồ đồ. Trải qua một ngày hôm nay, kiểu nguyệt công chúa sớm đã rõ ràng. Vị biểu đệ này của mình cũng không phải hoàn khố như hắn biểu hiện ra ngoài. Lại càng không phải như lời đồn đại mà là một người tâm cơ thâm trầm. ẩn nhẫn nhiều năm, là nhân vật phi phàm Chỉ bằng việc buổi sáng nay lộ ra việc xuất thủ, võ nghề cao thâm như thế nào có thể thấy được. Ngọc băng nhan cùng vệ huyên huyên. Nhị nữ này vốn là thiên chi kiêu nữ thân cận với lăng thiên đã lâu. Tất nhiên đã sớm phát hiện ra chỗ bất phàm của lăng thiên. Tuổi trẻ anh Tuấn tài trí hơn người lại kiêm võ nghệ siêu quần có nói là nhân trung long phượng cũng không quá đáng. Nhân vật như vậy chẳng phải là như ý lang quân trong mộng của mỗi một nữ hài tử hay sao. Vì sao về huyên huyên còn muốn nói như vậy? Chẳng lẽ lăng thiên còn chưa đủ tiêu chuẩn? Nhưng không biết huyên huyên mũi tử thích như ý lang quân là mẫu người như thế nào? Kiểu Nguyệt Tông Chúa hỏi dò Ngọc nhan đỏ lên trong mắt về huyên huyên lóe ra sắc thái mộng ảo nhưng rất nhanh khôi phục. Cái này ta cũng không biết. Bất quá lăng công tử văn võ song toàn. Thi họ song tuyệt. Huyên Huyên trong lòng tất nhiên là vô cùng bội phục nhưng cũng chỉ là khâm phục kính phục mà thôi Nhưng nếu là nói đến nam nữ chi tư thì lại là không thể Kiểu Nguyệt Tông Chúa cùng Ngọc Băng nhăn hai mặt nhìn nhau Hai nàng cũng nghe ra Một câu trước của vệ Huyên Huyên rõ ràng là có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo Bất quá là con gái ra mặt mỏng nên không có ý tứ nói ra thôi Nhưng câu sau nói về Lăng Thiên thì lại không chút nào trần chờ, rõ ràng là không nói dối. Chương 217 Từ Cáo Phấn Dũng Ta còn tưởng rằng, thì ra ôi! Ngọc Băng nhan muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ còn lại bên trong thì hai nàng sớm đã nghe rõ ràng. Ngoài sân cánh cửa nhẹ nhàng kêu lên, một người đi đến. Toàn thân hắc y Là một thiếu niên. Trên mặt tướng mão hết sức tuấn tú nhưng vẻ mặt lại hết sức cứng nhắc. Thần quang trong ánh mắt tựa như mắt ung. lợi hại đến cực điểm. Lăng kiếm, ngươi làm sao tới đây? Kiểu nguyệt công chúa thường xuyên đến lăng gia đến nên cũng nhận ra thủ hạ tâm phúc của lăng thiên, không khỏi kinh ngạc hỏi. Lăng kiếm vừa thấy tam nữ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bình thường, Lăng Kiếm nếu không có chuyện khẩn cấp đặc biệt thì ban ngày căn bản không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hôm nay, Lăng Kiếm lại nhận được một tin tức rất trọng yếu. Việc này không phải chuyện đùa. Phải lập tức cho Lăng Thiên biết để định ra đối sách tương ứng nên Lăng Kiếm mới có thể phóng tâm. Không để ý chạy lại đây. Nào biết Lăng Thiên không có ở đây. hơn nữa trong viện còn có ba vị đại tiểu mỹ nhân sùng một loại ánh mắt như thưởng thức động vật quý hiếm nhìn mình. Ô, công chúa điện hạ cũng ở chỗ này. Ta đến tìm công tử có một số việc thông báo, nếu công tử không có ở đây, tiểu nhân cáo lui. Lăng Thiên nếu không có ở đây. Lăng Kiếm cảm thấy nếu mình có lưu lại thì cũng không có ý tứ gì. Liền có ý cáo từ. Thầm nghĩ đợi buổi tối thì trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy sắc trời đã bắt đầu tối. Mặt trời đỏ hồng ngả về tây. Mây hồng đầy trời. Lúc này đã là hoàng hôn. Chậm đã. Lăng kiếm, ta có việc hỏi ngươi. Kiểu nguyệt công chúa như cười như không nhìn hắn. Lăng kiếm. Ngươi giỏi lắm. Phối hợp với công tử gia của ngươi nhiều năm như vậy. Đem bổn công chúa chơi đùa như kẻ ngốc. Rất thú vị nhỉ Lăng kiếm nhất thời có chút chật vật Nếu như vị công chúa khác có súng khí nói như vậy hắn có thể một kiếm đâm qua Trực tiếp giết chết Cho dù là người trong hoàng thất cũng không ngoại lệ Nhưng kiểu nguyệt công chúa lại là một ngoại lệ Dù sao nàng là con gái lăng nhiên là biểu muội của lăng thiên Lăng kiếm nhất thời có chút không biết nói như thế nào chẳng lẽ đã biết được chuyện của công tử sao Xem ánh mắt của của nàng thì rất có khả năng nên không khỏi cẩn thận nói Lời này của công chúa là ra sao Ác chuyện này tiểu nhân cũng không rõ ràng Tiểu nhân có chuyện quan trọng Xin cáo lui Mặc dù thân phận lăng kiếm bây giờ sớm đã không phải là ngô phó Trên dưới lăng gia cũng không người nào dám khinh thị hồng nhân bên người lăng thiên Mà đích hệ của lăng thiên thì lại càng cung kính Duy mệnh mà tổng Nhưng hôm nay trước mặt kiểu nguyệt công chúa, lại không biết nàng đến tột cùng biết nhiều ít bao nhiêu. Dưới tình huống này cần phải ngụy trang hay không? Hừ, không, rõ, ràng. Kiểu nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi so với người khác thì phải rõ ràng hơn nhiều. Còn không cấp cho bổn công chúa sự thật ư. Lăng kiếm không khỏi mím môi cả người cũng nhất thời dâm lên một cổ hàn ý, ngữ khí thản nhiên nói. Có một số việc công chúa Điện Hạ tốt nhất là đi hỏi công tử Lăng kiếm nói những lời này căn bản là không giống như là một người hầu nói chuyện với chủ tử Cũng căn bản không giống như là nói chuyện với công chúa Trong giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo từ cốt tủy Còn có chút như khinh miệt đối với thừa thiên hoàng thất Nên biết mấy năm gần đây, Lăng kiếm một tay nắm để nhất lâu Trừ lăng thiên, lăng lão phu nhân và lăng thần ra thì trong thiên hạ thật đúng là không có ai có thể được hắn để trong mắt. Gần đây thật ra lại có thêm một ngọc mãn thiên. Nhưng ngọc mãn thiên chẳng những võ công hơn người mà lại là người quang minh lỗi lạc. Lời hứa đáng giá nhìn vàng nên được lăng kiếm coi trọng. Nói rỡn, tại thế giới này trừ công tử có thể tùy ý quát tháo ta. Trong thiên hạ không có người thứ hai nào có thể đối với lăng kiếm ta như vậy. Ngươi là thừa thiên công chúa thì như thế nào Nếu ngươi không phải là biểu mụi của công tử thì chỉ bằng mấy câu vừa rồi ta đã giết chết ngươi Đừng nói là ngươi Cho dù là thừa thiên quốc hoàng đế long tường Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng thì bất quá cũng chỉ là vong hồn dưới kiếm lăng kiếm ta mà thôi Các ngươi còn chưa đủ tư cách đối với ta như vậy Nói xong những lời này Lăng kiếm xoay người muốn đi mà kiểu nguyệt công chúa từ trước tới nay chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy. Coi như là hoàng hậu Dương Tuyết. Mặc dù tâm lý coi mẹ con mình như cái đinh trong mắt nhưng khi thấy mình thì vẫn biểu hiện ra vẻ hòa ái dễ gần. Không nghĩ tới lăng kiếm lớn mật như thế. Chỉ một thoáng sau kiểu nguyệt công chúa như nổi điên cả người lạnh lẽo đôi môi run run nói không nên lời. Lăng Kiếm vừa muốn xuất môn thì thấy một gã gia đinh cấp tốc đi tới nói: người vệ phủ đến, xin mời về tiểu thư nhanh hồi phủ, về đại nhân cùng về phu nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Kiểu Nguyệt Tông chúa hỏi: có mấy người tới? Gia đinh nọ nó nói: có hai người, trong đó một người hình như là vệ phủ vệ đại quản gia. Kiểu nguyệt công chúa nhất thời nhớ tới chuyện hôm nay cùng lăng thiên trên đường đi tới hoàng cung mà không khỏi nhìn về huyên huyên lo lắng. Nếu về huyên huyên đụng tới kẻ khinh bạc vô lại như vậy chẳng phải là không xong sao. Bây giờ các đại thế gia đều có người tụ tại thừa thiên. Mà số thế gia công tử có đức hạnh cũng không nhiều lắm. Khó bảo đảm là không có kẻ hoàn khố to gan lớn mật thứ hai như vậy. Nàng không khỏi nhíu mày nói. Hôm nay thừa thiên không yên ổn, huyên huyên muội tử đi theo hai người trở về có thể gặp nguy hiểm hay không? Hay là tìm người hộ tống một chút cho thỏa đáng? Một mắt nhìn đi lại phát hiện ra thân ảnh lăng kiếm đã sắp ra khỏi tiểu viện, không khỏi sáng giọng Lăng kiếm, ngươi đứng lại. Rồi quay đầu phân phó nói. Ngươi đi nói cho vương thông bảo hắn an bài vài người hộ tống về cô nương hồi phủ. Lăng kiếm vốn chưa nhìn thấy lăng thiên nên không thể kịp thời thông chi tin tức đang có chút xúc động Lúc này lại nghe kiểu nguyệt công chúa dĩ nhiên tùy ý sai sử người trong lăng phủ lại còn gọi mình lại vặn hỏi Xong nhãn hiểm động không khỏi buột miệng nói Dùng người nhiều như vậy làm gì để ta hộ tống về cô nương về nhà là được Kiểu nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng vừa định chế xếu hắn một hai câu thì lại nghe ngọc băng nhăn nhẹ giọng nói Có vị đại ca này hộ tống, huyên huyên cả đoạn đường có thể bình an vô sự, quả nhiên là rất tốt. Vừa nói vừa âm thầm nhìn kiểu nguyệt công chúa nháy mắt ra dấu. Mắt thấy lăng kiếm cùng về huyên huyên đi ra ngoài kiểu nguyệt công chúa không khỏi buồn bực nói. muội tử mới vừa rồi sao lại đồng ý? Người này võ công không ra gì, sao có thể hộ tống huyên huyên muội tử chu toàn? Công chúa yên tâm quyết sẽ không gặp chuyện không may đâu. Ngọc băng nhan thản nhiên cười nói. Kiến thức của ngọc băng nhan tự nhiên kiểu nguyệt công chúa không thể sánh bằng. Nàng dù sao cũng là ngọc gia truyền nhân. Mặc dù do thân thể nên không thể tu tập võ công thượng thừa nhưng kiến thức, nhãn lực đều là cao nhân nhất đẳng. Nàng mặc dù cũng chỉ gặp qua Lăng kiếm. Nhưng Lăng kiếm mới vừa rồi cả người tản mát ra khí tức lạnh như băng. Nàng sớm đã cảm giác được nên lúc ấy thất kinh. Lăng kiếm này võ công cực kỳ cao, hơn nữa có thể che giấu khí tức tự thân của vũ giả rất hoàn mỹ Điều này chứng tỏ nội lực đã tu luyện tới trình độ rất cao Thực lực thực sự thì khoảng cách tới tiên thiên chi cảnh cũng không còn xa Tu vi như thế ít nhất đã là cao thủ cấp bậc bạc ngọc, lấy tuổi lăng kiếm mà nói thật sự là khó được Ngay cả nhà mình cũng chưa chắc đã có tiền đồ thật sự không thể hạn lượng Nàng cùng kiểu nguyệt công chúa mặc dù mới gặp mặt. Cũng biết vì công chúa này tâm địa thiện lương nên thật sự không đành lòng để nàng vì vậy mà đắc tội với một vị đại cao thủ tương lai. Đại để thế gian cao thủ như thế nào có để một vị công chúa đặt ở trong mắt. Một người lăng thiên, một người lăng thần cũng đã đủ làm cho người ta kinh ngạc. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện một lăng kiếm. Chỉ tại lăng phủ chính mình chỉ trong ngắn ngủi vài công phu đã phát hiện ra ba gã tuyệt đỉnh cao thủ Hơn nữa đều tuổi còn trẻ như thế Thực lực lăng ra mạnh như thế nào Lăng phủ rốt cuộc còn có bao nhiêu cao thủ giấu ở chỗ tối Thực lực như thế há thế lực tầm thường có thể trêu chọc Ngọc băng nhan nhô chàng chăm chuyển Không khỏi lại nghĩ tới thời gian trước tại phòng lăng thiên phát hiện ra ngọc nữ tố tâm kinh thì trong lòng mừng tỉnh đại ngộ Cái gì chỉ là nội lực tâm pháp Cái gì là rách nát Rõ ràng là lăng thiên không biết mất nhiều ít bao nhiêu công sức Vì mình mà đi tìm đối chứng chi dược Nghĩ đến lương khổ dụng tâm của lăng thiên Ngọc băng nhan cảm giác ngọt ngào Khói mắt không khỏi thoáng có chút ướt đẫm. Khi đó lăng thiên cố nhiên là không muốn cho mình biết thực lực của hắn Bất quá hẳn là cũng sợ mình sau khi biết thì trong lòng có ý bất an Ngọc băng nhan si ngốc ngồi dựa vào trên cửa, từng cơn gió nhẹ thổi tóc và tay áo nàng phất phơ. Lăng gia cách về ra cũng không phải rất xa, đi bộ cũng bất quá mất nửa canh giờ. Nghĩ đến vợ chồng về tránh phong vì cố ý muốn trừng phạt nữ nhi một chút mà dĩ nhiên không phái kiểu tới đón. Mà người lăng gia hộ tống lại là lăng kiếm, cũng một vị không thích hầu hạ người khác. Mấy dặm đường này cũng chỉ có thể dùng chân đi bộ mà khoảng cách giữa hai nhà cũng chẳng phải là nhấp chân tới ngay Hơn nữa Lăng kiếm cũng không phải là muốn hộ tống về huyên huyên Bất quá là mượn cơ né tránh kiểu nguyệt công chúa phản hỏi mà thôi Mặc kệ kiểu nguyệt công chúa đã biết được gì nhưng nếu không có mệnh lệnh lăng thiên thì lăng kiếm tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu Nhưng lăng kiếm lại quên mất một đại sự hắn lại hồn nhiên quên về huyên huyên là một vị đại môn thiên kim tiểu thư thể chất vốn là yếu nhược sao có thể đi được đường xa như vậy mới đi được vài bước về huyên huyên hai chân đã đau đến tê giải không chịu nổi về phủ quản ra đi phía trước mặc dù thỉnh thoảng ăn cần quay đầu lại xem liếc mắt một cách nhưng lại không có ý tứ dừng lại chờ một chút nào về huyên huyên nhất thời trong lòng kêu khổ Nghĩ việc này nhất định là ý của phụ thân mấu thân mình Muốn cho chính mình chịu chút đau khổ Nàng ngày ấy bị ngọc mãn thiên kéo đi Hai chân đến bây giờ vẫn còn đau nhức Giờ phút này đi đường xa như vậy Hai đùi càng thêm đau nhất mười 218 Hai đại sát thủ Nàng trộm liếc mắt nhìn Người gọi là lăng kiếm này vẫn là không nhanh không chậm đi theo bên người mình nhưng không có chút ý tứ muốn đỡ mình. Tựa như là lần này hắn đi dạo phố vãn cảnh mà không phải hộ tấm về đại tiểu thư. Bên người có tuyệt sắc thiếu nữ mà cũng không nhận thức được. Nhưng nàng lại quên. Đừng nói tên đầu gỗ lăng kiếm này không đỡ nàng mà cho dù lăng kiếm thật sự muốn đỡ nàng. Một hoàng hoa khoe nữ như nàng sao có thể để cho một gã đại lão ra đụng tới. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Kiếm, Vệ Huyên Huyên không khỏi cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là một tên đầu gỗ. Nàng dần dỗi dứt khoát đứng lại. Lăng Kiếm đương nhiên cũng ngừng lại nhưng vẫn không mở miệng, chỉ dùng một loại ánh mắt nghi hoặc thản nhiên nhìn về Huyên Huyên, tựa hồ đợi nàng giải thích. Vệ Huyên Huyên lại càng tức giận, cũng không biết tại sao. Từ khi nàng nhìn thấy lăng kiếm thì về huyên huyên vốn luôn luôn tự giữ vẻ đoan trang này trong lòng liền trung quy có một loại cảm giác hận đến nghiến răng, Loại cảm giác vi diệu. Hừm. A. Nơ. E. Mơ. Khuôn mặt kiên ngạnh lạnh lẽo như nham thạch này đập vỡ. Xem bên trong rốt cuộc là vẻ mặt gì. Liệu có phải đầy sát khí như như bây giờ hay không? Lăng kiếm thấy vệ huyên huyên mới đi được Chưa tới một nửa lộ trình thì một bộ giận dỗi dừng lại Chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ hài tử Nên lăng kiếm hiển nhiên là như hòa thượng không biết được ý nghĩ của nàng Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại đứng bên vệ huyên huyên Trong lòng không kêu khổ Không nghĩ tới lăng kiếm ta cũng có hôm nay Theo một người đàn bà cùng nhau đứng ở trên đường lớn bị người vây xem Trong mắt lăng kiếm Trừ mấy người phụ nữ lăng ra Bất luận là cô gái hay là lão thái thái đều thống nhất xưng hô là đàn bà. Bởi vì lăng thiên từng nói qua, xưng hô như vậy mới có vẻ chính mình có khí phách nam tử hán. Nào biết người nói vô tình mà người nghe lại cố ý. Lăng thiên vốn ý chỉ đùa cợt một chút. Nào biết lời hắn nói đối với lăng kiếm lại như là lời vàng ý ngọc mà vững vàng ghi tạc trong lòng. Vì thượng bất chính hạ tất loạn. Hắn nhất nhất kêu các tiểu huyên để há mồm ra đều gọi là đàn bà Ngậm miệng lại cũng gọi là đàn bà Càng kỳ quái hơn chính là Mấy người này khi đang nói những lời này vẻ mặt đều rất trang nghiêm Ánh mắt lạnh như băng Một bộ sắc mặt sát thủ Điều này từng làm cho Lăng Thiên lần đầu tiên nhìn thấy trận trưởng này cũng lông tóc dựng đứng Trời đất thái độ của nam nhân đối với phụ nữ lại có thể như vậy nếu như là ngươi chứng kiến trước mắt sáu bảy người không lớn không nhỏ đứng trước mặt mình một cái hô đàn bà hai cái hô đàn bà với vẻ mặt hết sức nghiêm túc bộ dáng nghiêm trang thì phỏng chừng ngươi cũng như vậy chứng kiến ánh mắt khó hiểu của lăng kiếm về huyên huyên không khỏi vừa tức vừa giận gắt giọng chân đau đi không được lăng kiếm thở dài một tiếng trách không được công tử thường nói phụ nữ rất phiền toái Quả nhiên như thế Bất quá mới đi hơn trăm trưởng mà vị đại tiểu thư này đã đi không nổi Hắn phất tay lệnh cho một tên khất cái ven đường Lăng kiếm tung ra một thỏi bạc nói Đi tìm một cố hiểu đến Còn lại thưởng cho ngươi Tên khất cái nọ mừng sỡ cơ hồ không thể tin được Hắn dùng sức tắn một cái thiếu chút nữa hàm răng cũng rớt xuống Lúc này mới mừng như điên mà đi Tìm một cố hiểu Ngay cả nửa lượng bạc cũng không dùng tới mà lăng kiếm vừa ra tay đã đưa ra 10 lượng bạc Tên khất cái nọ há có thể không nổi cơn điên Thừa thiên thành vật giá cực thấp Có thỏi bạc này tên khất cái cũng không cần đi ăn xin nữa mà làm nghề mua bán vặt cũng có thừa Tên khất cái sao có thể không điên Chỉ sợ lăng kiếm hối hận ôm bạc chạy nhanh như trước Chỉ một lúc sau tên khất cái nọ đã mang theo một cái kiệu nhỏ khoan thai đi đến Về huyên huyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trộm lén liếc mắt nhìn lăng kiếm một cái Nguyên lai like người này dĩ nhiên cũng cố gắng làm việc mà Nghe nói là thư đồng của lăng thiên mà Đáng tiếc Nhưng về đại tiểu thư lại quên mất Một gã thư đồng mà dám đối với bổn quốc công chúa vô lý như vậy Một gã thư đồng lại có thể tiện tay thưởng cho một tên khất cách mười lượng bạc Lăng kiếm làm thủ thế ý bảo vệ huyên huyên lên kiểu Trên mặt vẫn không có chút ba đồng, ngay cả ánh mắt tựa hồ cũng đọng lại. Vĩnh viễn đều là một cái thần sắc. Về huyên huyên vừa mới thay đổi thái độ đối với hắn nay lại nhất thời hừ lạnh một tiếng giận dỗi đi về phía kiểu nhỏ. Còn chưa đi được hai bước nàng đột nhiên cảm giác cánh tay căng thẳng. Dĩ nhiên là bị lăng kiếm nắm lấy cánh tay ngọc thần thánh không thể xâm phạm kéo lại. Nhất thời xấu hổ tức giận, người này thật vô lễ liền muốn mở miệng gian dạy. Nhưng bên người đột nhiên truyền tới từng đợt khí tức lạnh sun khiến cho nàng không tự chủ được mà bỏ đi ý niệm này trong đầu Lăng kiếm ánh mắt co rút lại đem về huyên huyên kéo lại phía sau mình Đôi mắt nhất thời như biến thành mũi tên nhọn hướng về phía trước tiểu kiểu nhìn qua Phía trước tiểu kiểu là một người mặc trang phục quái gì đang chậm rãi đi đến khăn trùm đầu bằng vài bố trắng Quần áo bằng vài bố trắng giày bằng vài bố trắng Vỏ kiếm bằng vài bố trắng Bên hông đeo một cái đai lưng màu đỏ Trang phục như thế mà dĩ nhiên không coi ai ra gì thản nhiên trên đường cách mà đi Đúng là kim diệp sát thổ diệp bạch phi Lăng kiếm mặc dù chưa bao giờ gặp qua hắn nhưng từ trang phục đặc dị của hắn mà nhận ra Đồng hành mà gặp Nói là oan ra ngõ hẹp cũng không sai Cũng thật không ngờ hai đại sát thủ nức tiếng thiên hạ dĩ nhiên dưới tình huống này đột nhiên chạm mặt Mặc dù Diệp Bạch Phi cũng không biết hắc ý thiếu niên trước mắt này chính là lâu chủ để nhất lâu lừng lấy Nhưng lục thức nhạy cảm nên hắn đồng dạng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm Không nhìn được nheo mắt nhìn về hướng lăng kiếm Quần áo trên người hai đại sát thủ lại càng đối lập So sánh với trang phục như phục tang của Diệp Bạch Phi thì trang phục của Lăng Kiếm đơn giản hơn nhiều Khăn trùng đầu màu đen, y bào màu đen, giày màu đen, vỏ kiếm màu đen, tuổi kiếm màu đen Trừ khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng thì cơ hồ toàn thân đều màu đen Hai trong mắt cả hai đồng giảng lánh khúc vô tình Đồng giảng Mạc thì Thiên Hạ Đồng giảng kiệt ngạo bất tuân nhưng lại vừa là cực kỳ kiêu ngạo Hai người, ngoại trừ quần áo và tướng mạo bất đồng thì tại thần vận và khí chất thật sự có nhiều điểm giống nhau. Hai người đối diện, ánh mắt tràn đầy sát khí trùng thiên đứng từ xa mà giao thủ. Tựa như hai thanh lời kiếm, mũi kiếm với tốc độ cao nhất đánh vào nhau. Chốc lát có cảm giác như có hoa lửa văng ra khắp nơi. Chỉ cần một cái liếc mắt đối mục này hai người đều cảm giác trong lòng có chút chấn động, thật mạnh. Chỉ sợ đám người lăng trì còn chưa có được sát khí như thế Đây là ý niệm đầu tiên nổi lên trong đầu lăng kiếm Quả nhiên không hổ là kim diệp bạc phi Danh bất thư truyền Người nọ là đồng hành Người này thật mạnh Đệ nhất lâu Lúc này trong đầu diệp bạc phi dâng lên ý nghĩ Trong ánh mắt lạnh như băng nhất thời nổi lên chiến ý Cùng người của đệ nhất lâu giao đấu một hồi chính là tâm nguyện lớn nhất của diệp bạch phi giờ phút này không nghĩ tới lại vô tình gặp được một người mặc dù cũng không thể xác định được thân phận của đối phương tại đệ nhất lâu nhưng từ thân hình khí độ của đối phương thì người này võ công tuyệt không yếu hơn mình thân phận tại đệ nhất lâu tuyệt đối không thấp nếu không phải là đệ nhất lâu lâu chủ thì cũng nhất định lơ nơ hơn a nơ vật trọng yếu Có thể có đối thủ như thế sàng khoái đánh một trận chẳng phải là một đại khoái sự trong nhân sinh sao. Hai người cách xa nhau ba trượng đối diện mà đứng. Khiến cho người ta cảm giác như hai kẻ săn báo. Tùy thời bảo khởi đả thương người. Vừa lại như hai thanh thần binh lời khí đồng thời ra khỏi vỏ. Khí thế mạnh mẽ. Sát khí phóng lên cao. Tay hai người này cũng không biết đã kết thúc bao nhiêu nhân mệnh. Sát khí dày đặc. Tuyệt không kém bách chiến hùng sư tung hoành xa trường. Thậm chí còn hơn. Về huyên huyên đột nhiên cảm giác cả người cũng lạnh lên, lông tóc dựng đứng. Một sự sợ hãi nhất thời như ngấm vào nội tâm của nàng. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như đột nhiên từ một địa phương đầy ánh mặt trời ấm áp đột nhiên rơi xuống cửa địa ngục. Gặp hai loại cảm giác tương phản mãnh liệt này trước mắt về huyên huyên biến thành màu đen cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Trong họng vệ huyên huyên khẽ vang lên tiếng rên gì. Khuôn mặt xinh xắn trắng bịch. Thân thể mềm vặt như muốn ngã. Rồi sau đó thân thể mềm nhũng té xuống. Lăng kiếm xong một sắc bén bình tĩnh như thủy lạnh lùng nhìn diệp bạc phi. Một cái chớp mắt cũng không dám. Hắn đã phát hiện ra vệ huyên huyên không chịu nổi sát khí của hai người xâm nhập đã té xuống. Nhưng giờ phút này hắn lại tuyệt không thể động. Một khi hắn đưa tay đỡ lấy về huyên huyên Nếu Diệp Bạch Phi nhân cơ hội ra tay Chính mình cho dù không đương chàng tống mệnh thì cũng nhất định rơi vào thế hạ phong Hơn nữa Diệp Bạch Phi cũng không phải là quân tử gì Lại càng không là hiệp khách Hắn cùng chính mình giống nhau là một sát thủ Hơn nữa là sát thủ hàng đầu Giang hồ Đạo nghĩa võ lâm quy củ trong mắt Diệp Bạch Phi chỉ bất quá là chó má Nếu hai người đổi chỗ cho nhau, lăng kiếm tự hỏi chính mình cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy Không ít người đi đường đã chú ý tới hai người này Hai nam nhân kỳ quái như hai con gà chọi dường như đứng đối diện không biết muốn làm cái gì Không ít người vừa lắc đầu thở dài vừa trong miệng thì thào mắng hai gã thần kinh Lăng kiếm ánh mắt một ngưng đột nhiên nói Kiếm đoạn phong vân Kim một ít cơ nhục trên khuôn mặt như cương thi của Diệp Bạch Phi lộ ra ngoài. Lộ ra vẻ lãnh tiếu so với khóc còn khó coi hơn. Thế gian nhân mạng đều ở trong tay thiên hạ phong vân để nhất lâu. Hắc hắc hắc hắc, khẩu khí thật lớn ánh mắt lăng kiếm nhất thời lạnh như băng. Khẩu khí có lớn hay không? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bất quá! Lúc này ở đây không phải là cháu ngươi và ta đánh một trận Diệp Bạch Phi tiếc thần thở dài. Việc này hắn làm sao không biết Nơi này là ngã tư đường thừa thiên phồn hoa nên lạnh lạnh nhạt nói Tối nay canh ba thì sao Lăng kiếm hơi cân nhắc nói Tối nay canh ba rừng phía Nam Thành Dám đến liền chiến đến chậm không chờ Diệp Bạch Phi tựa hồ gật đầu chương 219 Ôm cây đời thỏ Ngay giờ khắc này Về huyên huyên đột nhiên cảm giác khí tức âm U bao vây lấy mình đột nhiên biến mất Không khí lại một lần nữa ấm áp Mà lăng kiếm đang cúi người Nắm tay đỡ nàng lên Về huyên huyên đỏ mặt cố tình tránh xa Nhưng người mềm nhũng không có nửa phần khí lực Sợ rằng vừa rời khỏi tay lăng kiếm Sẽ một lần nữa té ngã nên bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng dựa vào hắn một hồi Trong nháy mắt Đường cách tựa hồ lại khôi phục lại vẻ náo nhiệt Âm thanh rộn ràng nhốn nháo một lần nữa truyền vào tai về huyên huyên Lúc này nàng mới thật sự hoảng sợ kinh hãi Nguyên lai like mới vừa rồi dưới uy áp của hai nam nhân đáng sợ này nàng không nghe được bất cứ thanh âm gì Lăng kiếm tay trái diều về huyên huyên Thân thể vẫn đứng thẳng tắp Tay phải hoàn toàn buông lỏng Tựa hồ mềm nhúng buông xuống bên người Hình như không có phát động nửa điểm khí lực. Nhưng Diệp Bạch Phi vừa nhìn đã biết đây là một tư thế phòng thủ tuyệt hảo. Đơn giản là tay phải lăng kiếm đặt cùng chuôi trường kiếm bên hông, hoàn toàn tạo thành một cung độ vi diệu. Từ phương vị này mà rút kiếm có thể không hề trở ngại đạt tới tốc độ nhanh nhất. Mà một khi lui về cũng có thể bảo vệ toàn thân. Có thể nói tiếng có thể tung, lui có thể thủ, không có sai sót, đổi chính mình cũng không hơn được. Đương nhiên cũng chỉ có cao thủ cấp độ như Diệp Bạch Phi mới có thể nhìn ra chỗ huyền diệu trong tư thế của lăng kiếm. Nếu thay là người võ công cấp bậc thấp trong võ lâm. Nhìn không ra tác dụng trong tư thế của lăng kiếm mà tùy tiện rút kiếm tiến công. Lăng kiếm có thể trong nháy mắt rút kiếm chém chết. Diệp Bạch Phi trong mắt lộ ra một tia tán thưởng toàn thân buông lỏng tựa hồ là không hề phòng bị đi ngang qua lăng kiếm. Ngay lúc đi ngang qua đó. Trong tích tắc, ngón tay lăng kiếm tựa hồ giật giật. Mà ngay lúc đó, bả vai Diệp Bạch Phi tựa hồ cũng rung lên một chút nhưng rốt cuộc cũng không có gì phát sinh. Đảo mắt trong lúc đó, thân ảnh trang phục quái dị của Diệp Bạch Phi đã lẫn vào đám đông người phía sau lăng kiếm. Thần kinh của lăng kiếm lúc này mới buông lòng xuống. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi hai người mặc dù định ra thời gian quyết chiến nhưng trong nháy mắt hai người đi ngang qua lại cơ hồ đồng thời nổi lên sát khí. Bọn họ là sát thủ không có tư tưởng quyết đấu như kiếm khách. Giết người mới là mục tiêu duy nhất. Nếu Diệp Bạch Phi thật sự tin lăng kiếm canh ba tối nay quyết chiến mà không phòng bị. Như vậy, sợ rằng bây giờ Diệp Bạch Phi đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng trên mặt đất. Đồng lý... Nếu lăng kiếm vừa rồi không phòng bị thì Diệp Bạch Phi đã ra tay một kiếm tuyệt sát. Vốn là đang diệu vệ huyên huyên nên rơi vào thế hạ phong nên lăng kiếm tuyệt đối không thể đại ý. Ngay lúc sát na đi ngang qua vừa rồi, hai người như đã trải qua mấy phen sanh tử. Tình thế hung hiểm mà Vi Diệu thật là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể nói nên lời. Lăng kiếm cũng không biết. Ngay lúc Diệp Bạch Phi ẩn vào trong đám đông, Mồ hôi lạnh trên trán suốt cuộc không khống chế được nữa mà chảy xuống dòng dòng Sát khí cực kỳ sắc bén của lăng kiếm tựa hồ đã tới trình độ nhân kiếm hợp nhất Đều là Diệp Bạch Phi Bình Xanh hiếm thấy Không khỏi quyết định Nếu tối hôm nay lăng kiếm dám đi phó ước Hắn cũng sẽ không ẩm giấu thực lực đem địch nhân đáng sợ này chém chết tại chỗ Các ngươi là địch nhân Về huyên huyên lòng vẫn còn sợ hãi Trong cặp mắt đẹp vẫn còn lưu lại một tia sợ hãi thanh âm run rẩy hỏi. Ừ, lăng kiếm thản nhiên đáp tiếng nhưng lại khiến vệ huyên huyên tức giận đến mức mà thoáng cái quên cả sợ hãi. Ừ, cái này cũng tính là trả lời sao? Rốt cuộc là có phải hay không? Cho dù trực tiếp không trả lời cũng đỡ hơn so với ừ một tiếng. Nhiều nhất bất quá chỉ là hạ nhân của lăng phủ mà cư nhiên lớn mật như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Về đại tiểu thư nhất thời giận dữ Tức giận hừ một tiếng thoát khỏi tay lăng kiếm Tỏ vẻ chán rét phủi phủi ốm tay áo dậm chân đi về phía trước Ngay cả tiểu kiểu cũng không thèm ngồi Lăng kiếm trong mắt phát lạnh nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Yên lặng đi theo phía sau nàng Trong lòng hơi giận bất quá chỉ là tiểu thư con quan Không nên có nhiều tật xấu như vậy Không khỏi thầm than, công tử mỗi ngày đều dựa hồng ôi thúy, nguyên lai cũng rất là không dễ chịu a. Riêng loại tiểu thư tính tình như vậy, ai mà chịu được. Đổi lại là mình, sợ rằng sớm đã bạc tai đá đít quang đi rồi. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận khiến cho vệ đại tiểu thư cũng ngạnh khí mà phát ra nghị lực gì thường kinh người. Kiên trì đi tới tận đại môn nhà mình. Trên đường đi dĩ nhiên không thèm nói nửa câu. Tự biểu hiện của Lăng Kiếm vừa rồi cùng vi thái độ của Ngọc Băng Nhan thì về Huyên Huyên đã đoán ra. Sợ rằng hắc y nhân lãnh khúc này cho dù thật sự là hạ nhân Lăng gia thì cũng tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản. Nhất định là một người có lai lịch, là nhân vật có đại bản lính. Nhưng không biết làm sao. Một khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Lăng Kiếm thì nàng liền cảm giác được trong lòng rất không thoải mái. Hơn nữa người này kiểm lời như vàng. Kim khẩu khó mở Tựa hồ là nếu không cần thiết thì sợ rằng cả đời cũng không mở miệng Hơn nữa trên mặt lại mang theo thần sắc cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, Cứng nhắc giống như cương thi Về huyên huyên tự phụ về tư sắc của mình Mặc dù không bằng ngọc băng nhăn Tiêu nhạn tuyết có tuyệt thế sung nhan nhưng cũng tuyệt đối cũng là đại mỹ nữ nhìn người có một Nhưng khối đầu gỗ lạnh như băng này dĩ nhiên ngay cả liếc mắt một cái cũng không có Ở trong lòng hắn coi mình sống như bức tường bên đường Nếu có ngẫu nhiên nhìn về phía mình Thì trong ánh mắt cũng không có nửa điểm kinh diễm Tựa như nhìn một người bình thường Hoặc lại như nhìn một người xa lạ không quen biết Thật sự là khiến kẻ khác tức giận mà Chẳng lẽ người này chính là một hối đầu gỗ biến thành Tở đầu gỗ Cho dù chủ tử của hắn là Lăng Thiên Lúc đầu mới gặp gỡ nàng tại Hoàng Cung Mặc dù cũng như hắn vậy không có vẻ chấn động nhưng dù sao vẻ mặt vẫn ôn hòa đối xử hữu lễ một tên hắc kia này lại dĩ nhiên một bộ kinh thường cô nai nai ta nhất định sẽ tìm cơ hội cho ngươi sáng mắt ra trên đường đi về khuyên khuyên hung hăng suy nghĩ tính toán như thế nào làm cho người này tại trước mặt mình lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi để hung hăng trêu cợt hắn một hồi nét mặt ánh mắt nàng không khỏi chợt vui chợt buồn Biến ảo đa đoan Dĩ nhiên không phát giác chính mình đã chạy tới cửa nhà Nàng xoay người nhìn lại Thấy thân ảnh hắc y đã bắt đầu quay trở về Bước đi kiên quyết Tuyệt không có nửa điểm xem xét lại Từ đầu đến cuối Hắn không nói một câu nào Dĩ nhiên đem về huyên huyên quẳng ra sau đầu Ngay cả một lời từ biệt cũng không có Cứ như vậy đương trường rời đi Trời chiều đã tàn Thân ảnh gầy guộc của lăng kiếm trong ánh hoàng hôn kéo thành một vệt thật dài trên đường. Nhìn qua có cảm giác rất là thê lương, cô đục. Lúc này nàng mới nhớ tới, dọc theo đường đi chính mình không nói gì, mà khối đại đầu gỗ kia cũng không nói gì. Bất quá chỉ là hạ nhân của lăng phủ mà cũng dám vô lễ với ta như thế. Nghĩ tới đây, về huyên huyên nhất thời lại tức giận. không khỏi hung hăng rầm rầm chân nhưng lại cảm giác được trên chân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn không khỏi kêu lên một tiếng nước mắt cũng nhất thời chảy ra thiếu chút nữa là té lăn trên mặt đất vì ngốc tử này mà giận dỗi bổn đại tiểu thư dĩ nhiên lần đầu tiên dùng ba tấc kim liên đi đường xa như vậy dưới chân khẳng định là đát phồng rộp lên ngươi là một tử đầu gỗ ngươi chờ đấy Lăng Thiên nhìn phương Tây còn sót lại một tia mặt trời nhìn Lăng Thần nói Không sai biệt lắm trời lập tức sẽ tối đen Lăng Thần tuy đã tới mức tâm linh tương thông cùng Lăng Thiên nhưng cũng không rõ ý hắn nói không sai biệt lắm là có ý tứ gì Chỉ là ngậm miệng gật đầu Ừ một tiếng Lúc này hai người sớm đã xuống ngựa thi triển tuyệt đỉnh khinh công ẩn mình trên một ngọn một cây đại thụ cành lá sầm sạp Phía dưới là một cái hợp viện không lớn không nhỏ, có thiết tướng quân giữ cửa, phía trên tú tích loan lổ Từ vẻ siêu vẻo bên ngoài mà xem thì sợ rằng nơi đây đã lâu không có người ở nhưng lấy mục lực vô cùng cao minh của hai người mà xem thì lờ mờ có thể thấy được bên trong phòng bài biện thật là gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn trong phòng dĩ nhiên có đặt mấy cái chén trà. Nếu đã lâu không có người ở thì cái bàn màu trắng sữa nó tất nhiên đã tích đầy cho bụi. Nhưng giờ phút này trên bàn vẫn trắng sạch như cũ Dường như là không nhiễm một hạt bụi Cái này thật không hợp với lẽ thường Giải thích hợp lý duy nhất là trong phòng này vẫn có người ở lại Hơn nữa là sắp tới ở Nơi này đúng là chỗ Lăng Thiên cố ý phân phó cùng Phong Bang Cha Được chỗ ở của Kim Diệp sát thủ Diệp Bạc Phi tại Thừa Thiên Thành Đối với Diệp Bạch Phi, Lăng Thiên Trung Quy vẫn cảm giác được thời cơ người này tới đây không khỏi vô cùng đúng dịp. Ngay lúc thiên hạ anh hùng tề tụ thì đột nhiên lại đến. Nếu nói hắn không có mục đích mà đến thì Lăng Thiên tuyệt đối không tin. Diệp Bạch Phi là một sát thủ, hơn nữa là một sát thủ phi thường xuất sắc. Hắn có thể ở thời khắc mẫn cảm này tới Thừa Thiên. Mục tiêu có mấy cách nhưng mục đích nhất định chỉ có một. Đó là giết người. Nếu tại bình thường, Diệp Bạc Phi có đến, Lăng Thiên cũng không muốn tự nhiên đi trêu chọc một cường địch như vậy. Diệp Bạc Phi võ công cố nhiên cực cao nhưng cũng không phải đối thủ của Lăng Thiên. Nhưng một sát thủ nhất đẳng như hắn. Phía sau nhất định phải có một tổ chức thần bí hoặc là thế lực đại gia tộc mạnh mẽ âm thầm ủng hộ. Nếu không hắn sao có thể đạt được tin tức chính xác về mục tiêu mà tới án sát. Sát thủ độc lai độc vãn. Không theo bất luận kẻ nào Cho tới bây giờ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết Còn trong thế giới thật thì quyết không thể tồn tại Không có một hệ thống khổng lồ ủng hộ Cho dù là sát thủ đứng đầu cũng không có cách nào làm được toàn bộ quá trình Chỉ cần là người tất nhiên sẽ có lúc chế này Cho dù là sát thủ, sát thủ xuất sắc nhất cũng không ngoại lệ Tiếp nhận sinh ý, xác định mục tiêu, thám sát địa hình chỗ mục tiêu Cho đến khi cuối cùng ám sát thành công rút lui Những việc này đều đòi hỏi thời gian hữu hạn Nếu là giao cho một mình sát thủ đó làm vơ y E Quy, Quy. C cả E Hoặc Bố tục Chờ đợi thời cơ Xuống tay giết người Chỉ sợ hắn cả đời cũng giết không được mấy người Thế nào cũng mệt đến chết Cho dù không mệt đến chết thì cũng sẽ bởi vì không có sinh ý mà chết đói Diệp Bạch Phi thực lực mặc dù không đủ để mình phải sợ Nhưng cũng có thể tính là một cao thủ xuất sắc Trong kiếp sống làm sát thủ của hắn cũng chỉ có một lần thất thủ Khi mục tiêu là Ngọc Gia Gia chủ Ngọc Mãn lâu Mà người ngăn cản hắn xuống tay lại là đương kim nhất lưu cao thủ Ngọc Mãn thiên Hắn mặc dù ám sát thất bại nhưng dù sao còn có thể toàn thân trở ra Tại thế cuộc vi diệu như lúc này, vạn nhất để hắn thành công thừa dịp loạn sát một nhân vật trọng yếu nào đó thì tất sẽ khiến cho thừa thiên đại loạn. Việc này trước mắt Lăng Thiên là một việc không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ vì như vậy mà ảnh hưởng đến toàn bộ bàn kế hoạch của Lăng Thiên. Chương 220 Không thể tha thứ huống chi diệp bạc phi lại chọn thời điểm mẫn cảm này chạy tới thừa thiên làm việc, sợ rằng trong đó có một cách âm mưu. Lăng thiên như thế nào có thể không nghe không hỏi đến Trước mắt đám người lăng kiếm đang vội vàng gia tăng tự thân thực lực để ứng phó đại biến ngày sau nên nếu phái những người khác đi Sợ rằng ngược lại đả thảo kinh xà Hơn nữa thực lực của bọn họ đơn đà độc đấu cũng chưa chắc có thể ứng phó được với Diệp Bạch Phi Lăng thiên cũng không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã Mặt trời rốt cục hoàn toàn biến mất Phía chân trời một điểm quang minh cuối cùng cũng đã bị hắc án cắn nuốt Bóng đêm Rốt cuộc phủ xuống nhân gian Đột nhiên như cảm giác được cái gì Thân thể lăng thần đột nhiên căng thẳng Lăng thiên ngưng mắt nhìn lại Quả nhiên Trên con đường nhỏ ưu tính vô thanh vô tức xuất hiện một đạo bạch ảnh Cả người như tuyết trắng nhưng bên hông lại có một sợi dây đỏ Không phải là Diệp Bạch Phi thì là người phương nào Xuất phát từ sự cẩn thận của một sát thủ Diệp Bạch phi thân pháp như điện Nhanh chóng chạy một vòng quanh sân cha xét ký một phen Rốt cuộc cũng không phát hiện ra gì gì thường Hắn lại nhảy lên nóc nhà đưa mắt chung quanh một phen Lăng thiên và lăng thần sớm đã che đẩy khí tức tiết ra ngoài Giờ phút này lại càng cẩn thận nơ Gơm U Vinh quy, quy, Nơ Gơm, o, hấp, rút cục, diệt bạch phi thân thể như bay phi thân xuống Rơi vào trong viện nhưng không tiến vào bên trong phòng mà từ trong lòng lấy ra một vật đặt lên môi Đột nhiên một trận âm thanh kỳ gì trầm thấp vang lên ố ô, ô Tựa như tiếng gió đêm thu Ngay cả có người nghe được cũng chỉ biết đem thanh âm này coi như tiếng gió đêm mà không lưu ý đến tuy nhiên thanh âm này mặc dù thấp nhưng ngưng mà không tán truyền đi xa xa giống như là đang truyền tin tức gì đi chỉ một lúc sau trong bóng đêm đã có bảy tám hắc y nhân từ nhiều phương hướng chạy lại đây đám nhân ảnh màu đen này đều có thân pháp phiêu hốt hành động khoái tật như điện hiển nhiên đây đều là nhất lưu cao thủ lăng thiên và lăng thần trên cây đều lấy làm kinh hãi Lăng Thiên mặc dù sớm đã đoán Diệp Bạch Phi không thể một thân một mình lẻn vào Thừa Thiên nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Đây là dạng tổ chức gì mà lại có đông đúc nhất lưu hào thủ như thế. Nhiều người như vậy vào Thừa Thiên nếu không có đại mưu đồ gì thì sao lại bỏ ra đại tiền vốn như vậy. Nghĩ tới đây không khỏi càng dòng lỗ tai lên. Sau một hồi công phu toàn bộ những người này đã vào bên trong phòng. Lão Đại. Vì sao đột nhiên lại gọi chúng ta đến đây Không phải nói là chờ đợi thời cơ tốt nhất mới cùng hành động sao Giờ phút này triệu tập ta tới Không sợ đả thảo kinh xà sao Một người giọng có chút âm nhu hỏi Tình huống có điều biến hóa Hôm nay phát hiện ra một người hình như là cao thủ đệ nhất lâu Võ công sâu không lường được Vô cùng có khả năng còn trên cả ta Chỉ sợ so với ngọc mãn thiên cũng không kém là mấy Ta cùng với hắn ước định tối nay canh ba ở khu rừng ngoài thành quyết chiến một hồi. Người này võ công cao cường. Mà chúng ta tương lai sẽ cùng để nhất lâu đánh một trận. Bởi vậy, thừa dịp cơ hội tối nay đem người này trừ đi mới là thượng sách. Cho nên ta mới triệu tập các ngươi lại đây. Diệp Bạch Phi nói, ồ, tu vi người này dĩ nhiên lại như vậy. Dĩ nhiên võ công còn muốn cao hơn cả lão đại. Không biết chi tiết như thế nào tuổi tác ra sao Một anh âm khác có chút kinh gì nói Diệp Bạch Phi ăn một tiếng nhưng lại không nói gì Mấy người kia nhất thời diếu ra diếu dít mà nghị luận Xem ra trong lòng mấy người này võ công Diệp Bạch Phi đã đến trình độ đăng phong tạo cực Là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ Không nghĩ tới có người dĩ nhiên võ công còn cao hơn Diệp Bạch Phi nên nhất thời kinh ngạc không thôi Có mấy người còn có chút không tin. Lăng Thiên đang ngồi trên cây lại ngẩn ra. Người để nhất lâu là người nào? Diệp Bạch Phi trong miệng nếu nói ra những lời này thì hẳn là không có sai. Mà võ công sàn sàn cớ Diệp Bạch Phi thậm chí hơi cao hơn thì chỉ có Lăng Kiếm mà thôi. Chẳng lẽ hắn đã gặp gỡ Lăng Kiếm? Nghĩ tới đây Lăng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cổ lửa giận, Nhưng mà là giận Lăng Kiếm. Hắn cùng với ngọc mãn thiên giao thủ ngày ấy, đến nay nội thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi mà dĩ nhiên lại gây chuyện xanh sự. Dĩ nhiên lại lén ước định với Diệp Bạc Phi đánh một trận. Nếu khiến cho nội thương một lần nữa áp hóa thì không có vi vọng khỏi hẳn. Càng húng chi, xem bộ dáng Diệp Bạc Phi này thì rõ ràng là không tiếc hết thảy muốn hủy diệt Lăng Kiếm. Tình thế hung hiểm như thế, tiểu tử này làm sao lại dám sằng bậy như thế. Đám người Lăng chỉ đã cùng Ngọc Mãn Thiên đình ra chuyện giác đấu còn cần Lăng Kiếm đứng xem lượt trận. Qua mỗi một trận đánh sẽ cần hắn chỉ điểm mà nay lại dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt này chạy đi quyết đấu với người khác. Nếu Lăng Kiếm giờ phút này đứng trước mặt Lăng Thiên chỉ sợ cũng bị Lăng Thiên đang nổi giận hung hăng đánh cho một trận. Việc này quả thực là cực kỳ hồ đồ. Lăng Thiên nguyên vốn chỉ muốn xem xét thậm chí là điều tra một chút về ý đồ của Diệp Bạch Phi. Nguyên nhân vì hôm nay hắn đã bước độc cho Lăng Nhiên. Công lực đã hao tổn rất nhiều nên thời khắc này thật sự không thích hợp để ra tay. Về phương diện khác, Lăng Thiên đối với Diệp Bạch Phi trên thực tế là rất thưởng thức. Từng nghĩ tới về khả năng đem nhân tài võ công không dưới Lăng Kiếm này thu về dưới chứng mình. Cho nên Lăng Thiên hôm nay đến, bổn ý không định đồng thủ. Nhưng lúc này đột nhiên được biết những người này lập tức muốn đi phục kích lăng kiếm, lăng thiên há có thể dễ dàng tha thứ. Đã tới lúc này, tên đã lên cung há có thể không phát. Nhìn lăng thần đánh mắt một cái, lăng thần hiểu ý, hai người đồng thời đeo hai cái khăn che mặt màu đen. Lăng thiên đã chuẩn hạ sát thủ. Nếu lăng kiếm thân không bị thương thì lăng thiên rất có thể âm thầm đi theo những người này, như đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau. Đem tám người này nhất cử tiêu diệt Nhưng bây giờ Lăng Thiên cũng không thể làm như vậy Thậm chí không thể để cho Lăng kiếm Mạo hiểm ra tay Vạn nhất thật sự làm nổi thương nặng thêm thì hoàn toàn không xong Cho nên Lăng Thiên chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này đem mấy người này giải quyết một chút Mặc dù lúc này nội lực của hắn mới chỉ khôi phục được 6 thành công lực nhưng có Lăng thần tương trợ. Lăng thiên cảm giác được nếu không thể đem mấy người này giải quyết hết thì ít ra cũng có thể bước lui bọn họ. Bỏ đi kế hoạch tối nay. Cửa phòng đã mở ra. Kể cả Diệp Bạch Phi ở bên trong và tám người vừa đi ra. Hiển nhiên là muốn sớm đi tới khu rừng quyết đấu. Chọn địa hình phù hợp mà chuẩn bị phục kích. Kiếm đoạn phong vân kim Diệp Bạch Phi cực kỳ vô sỉ, hèn hạ hạ lưu. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Tám người đồng thời ngừng cước bộ quay đầu nhìn lại. Trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Là ngươi. Diệp Bạc Phi đồng tử co rút lại trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Hắn liếc mắt một cách nhận ra nam tử che mặt trước mặt này chính là người ngày đó một kiếm cắt đứt xây lưng của hắn. mối đại nhục này quyết không dưới chuyện bại trận dưới tay ngọc mãn thiên. Diệp Bạc Phi như thế nào có thể quên. Nhưng trong lòng cũng âm thầm sợ hãi Người này võ công sâu không lường được Chính mình lấy lực một người tuyệt đối không là đối thủ Kế sách trước mắt tựa hồ chỉ có Diệp Bạch Phi nguyên là ta đã nhìn sai ngươi Nguyên lai ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy Người trước tiên ước định quyết chiến một trọi một sau đó lại mai phục đại lượng nhân thủ để án toán Chẳng lẽ Kim Diệp Bạc Phi đại danh đầu này lại là người như vậy Lăng thiên không lưu tình châm chọc nói Diệp Bạc Phi lạnh lùng hừ một tiếng nói Các hạ nói sai rồi Kim Diệp Bạc Phi cho tới bây giờ không phải là hiệp khách quang minh lỗi lạc Ta chỉ là một sát thủ nhận tiền tài mà giúp người tiêu tai mà thôi Không thèm quản đến giang hồ quy củ chó má gì đó Thắng làm vua thua làm giặc Không cần giảng nhiều đạo lý đến vậy Lăng thiên hừ một tiếng, lý luận này hắn cũng thường nói thậm chí là ảnh hưởng đến lăng kiếm. Không nghĩ tới kẻ trước mặt này cũng nghĩ như vậy. Bất quá thủ đoạn đồng giảng nhưng nếu sử dụng trên người của lăng thiên thì lăng thiên lại cảm giác được không đúng. Sâu trong xương tùy, lăng thiên chính là một người cực kỳ bảo hộ người nhà, không được phép để cho người nhà và hương để bị thương tổn. Không biết đây có phải là chuyện chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn trong truyền thuyết hay không? Hãy bớt sàm ngôn đi! Diệp Bạch Phi ngươi là một kẻ hèn hạ tiểu nhân. Nay đương chàng bị bổn công tử chứng kiến. Không thể nhìn ngươi gây tai họa cho người tốt. Diệp Bạch Phi lạnh lùng cười. Các hạ võ công mặc dù cao nhưng lại thiếu lịch duyệt giang hồ. Ngươi đã để lộ hành tung. Bây giờ có muốn thoát ra cũng đã chậm. Mọi người cẩn thận, người này võ công tuyệt đỉnh cần toàn lực ra tay 12 thành công lực. Lăng thiên cười một tiếng. Chính là một đám si mì võng lượng tiếp chiêu đi. Đang muốn ra tay thì bên người có một trận gió thơm mát thoảng qua. Lăng thần rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Vẽ ra một đạo ánh sáng bắt mắt dĩ nhiên trước vọt tới. Lăng thiên không khỏi sửng sốt. Lập tức trong lòng liền rõ ràng ý tứ của nàng trong lòng không khỏi nổi lên một cổ nhu ý. Lăng thần hiển nhiên biết. Lăng thiên tại hoàng cung vì lăng nhiên bước độc đát hao tổn phân nửa nội lực. Bây giờ chắc là còn chưa hoàn toàn phục hồi. Đau lòng vì người trong lòng, lăng thần sao để người còn chưa phục hồi ra tay nên liền gia nhập chiến đấu trước. Chỉ cần chính mình giết chết hoặc đả thương nặng mấy tên, làm suy yếu thực lực của đối phương mà giảm bớt gánh nặng cho lăng thiên. Cho nên từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lăng thần đã đồng sát khí. Lăng thần mặc dù vì tu luyện huyền băng thần công nên ngoại mạo lúc nào cũng giống như ngạo xương hàn mai nhưng trong lòng thực sự là không hiếu chiến. Nhưng hôm nay vì người mình yêu nhất mà liền xông ra. Hơn nữa lại chọn ngay nhân vật thủ lính là Diệp Bạch Phi làm đối thủ. Diệp Bạch Phi tuyệt không nghĩ tới. Bạch Yên nữ tử che mặt này võ công so với mình cũng chỉ có hơn chớ không kém. Trong nháy mắt công phu đã đánh tới trước người. Đoàn kiếm trong tay phát ra một đảo quang mang trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn. Thế công sắc bén, chiêu thức thần diệu đúng là bình sinh khó thấy.